Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Tà ma hồ kình vương đột nhiên phát ra một loại âm thanh kỳ dị. Tiếp theo, trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của nó liền phát sáng lên, biến thành chói mắt màu đỏ như máu. Ngay sau đó, nó xoay, thân thể to lớn liền quay tròn một vòng mà đến. Một đạo hồng quang chém ra, nó chớp mắt đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Một kích này, ngay cả đường Vũ Lân cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này chỉ sợ là thủ đoạn công kích mạnh nhất của tả ma hồ kình vương rồi. Lúc trước công kích từ xa cũng hẳn là cái thủ đoạn công kích này. Chỉ là hiệu quả lúc này tốt hơn. Đường Vũ Lân không dám khinh thường, kim long vương cực lớn ở trong nước quay lại thân thể. Đuôi rồng vung ra, chính là kim long bãi vĩ. Long cương khổng lồ tụ tập tại chỗ đuôi rồng. Đuôi rồng cùng quang hồng của tả ma hồ kình vương mãnh liệt mà đánh vào cùng một chỗ và chạm kịch liệt lần nữa khiến nước biển quay vòng. Hai cái thân thể cao lớn liền như vậy đại chiến tại bên trong biển sâu. Chiến đấu kia hoàn toàn là khoảng cách gần va chạm. Tà ma hổ kình vương luôn luôn mười phần kiêu ngạo, tự phụ. Tại nó xem ra, trừ rồi vị hồn thú trăm vạn năm đã từng xuất hiện ra. Tại trong biển rộng căn bản không có ai có thể chống lại cùng nó. Sự thật cũng xác thực như thế. Dù sao, nó đã là đứng ở đỉnh phong trong thế giới Hải Dương. Nhưng giờ khắc này, tại sau khi lần lượt va chạm, Trên thân thể của nó bắt đầu có bao nhiêu chỗ tổn thương. Thân thể Kim Long Vương kia cứng cỏi dị thường. Nó mỗi lần va chạm cùng Kim Long Vương, chẳng những chiếm không được tiện nghi, ngược lại không dứt bị thương. Trong nước biển bắt đầu xuất hiện máu tươi. Cách đó không xa tà ma hổ kình khác ngửi thấy máu tươi. Cái này là máu tươi vương giải nhất tộc của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không quan tâm, rõ ràng không muốn sống mà sông lại. Trên chiến trường đánh nhau kịch liệt như thế, bọn hắn nhảy vào trong đó chính là muốn chết. Tại trong dư âm va chạm, đám bọn nó đều bị nổ bay rồi. thời điểm lúc này tà ma hổ kình nhất tộc liền thể hiện ra tính hung mãnh của bọn nó. càng là có tà ma hổ kình chết trận, lại càng là có càng nhiều tà ma hổ kình xông lại. bọn hắn đầu tiên nhưng là thôn vệ thi thể đồng bạn. đây là một cái hành vi như thế nào? cảm giác tận mắt thấy là rung động nhất đấy. đường vũ lân thậm chí không cần chủ động đi giết bọn hắn, chẳng qua là triển khai va chạm cùng tà ma hổ kình vương. vậy mà liền làm tà ma hổ kình nhất tộc điên cuồng như thế. Đây là hắn trước đó khó có thể tưởng tượng đấy. Và chạm cùng tà ma hồ kình vương cũng để cho đường vũ lân khắc sâu mà cảm nhận được thân thể chính mình biến hóa. Loại biến hóa này là toàn bộ phương vị đấy. Sau khi trải qua quá trình triều tịch luyện thể, tinh thần lực cùng thân thể hắn đầy đủ dung hợp. Không chỉ là kim thân tăng lên, quan trọng hơn chính là hắn có thể rất tốt mà khống chế thân thể chính mình. Tại thời điểm sử dụng võ hồn chân thân kim long vương, hắn thậm chí có thể tinh chuẩn mà khống chế mỗi một khối lân phiến. Lúc đuôi rồng cùng cái đuôi tà ma hổ kình vương đánh vào cùng một chỗ, lân phiến tại dưới khống chế của hắn dựng lên, tựa như từng chui lưỡi dao sắc bén xẹt qua thân thể tà ma hổ kình vương, khiến cho nó bị trọng thương. Đây là hắn trước kia làm không được. Hắn nếu như muốn để cho lân phiến dựng thẳng lên, vậy rất có thể chính là toàn bộ lân phiến toàn thân dựng thẳng lên, hoặc là lân phiến ở khu vực lớn trên thân thể dựng thẳng lên. Căn bản không có khả năng tinh chuẩn mà khống chế mỗi một khối lân phiến. Khống chế tinh chuẩn như vậy, đủ để cho chỉnh thể sức chiến đấu Đường Vũ Lân tăng lên một tầng thứ, cho nên hắn căn bản không vội đem toàn bộ sức chiến đấu bản thân điều phát huy ra. Hắn cần đi qua chiến đấu trước mắt để thích ứng thân thể hoàn toàn mới của chính mình. Loại đi qua thay đổi ý niệm để khống chế thân thể của mình phát sinh biến hóa, cảm giác này thật là quá sung sướng. Muốn cho thân thể ở đâu trở nên mạnh mẽ, ở đó liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Muốn cho ở đâu mượn lực, đánh lực, có giúp lại, né tránh cũng có thể chớp mắt làm được. Cho nên, lúc này Tà Ma Hổ Kình Vương tại khi va chạm cùng hắn, cũng cảm giác được đối thủ này có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Mà khi công kích chính mình rơi trên người đối thủ, đã có một bộ phận lực công kích rất lớn bị tan mất rồi, để cho nó có loại cảm giác có lực mà đánh không ra. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bản thân bị suy yếu không dứt, đối phương lại càng ngày càng mạnh. Tà Ma Hổ Kình Vương dần dần cảm giác được không đúng. Đối thủ này so với trong tưởng tượng của nó khó đối phó hơn nhiều lắm. Bọn thủ hạ của nó thôn phệ lẫn nhau, khiến bên trong cái hải vực này nước biển đều biến thành màu đỏ. Nếu như là tại bên dưới tình huống bình thường, tà ma hồ kình vương tự nhiên có thể khống chế được bọn hắn. Nhưng lúc này bản thân nó cũng khó đảm bảo. Nó tuy rằng cảm nhận được xung quanh biến hóa, lại cái gì đều không làm được. Lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Đường vũ lân hóa thân kim long vương, lân phiến trên người đột nhiên biến thành vô cùng sáng ngời. Cứng rắn mà đã nhận lấy một kích mãnh liệt của tà ma hồ kình vương Trung quanh nước biển cuồn cuộn đứng lên Tà ma hồ kình vương lại cảm giác mình dường như đập vào thiết bản Tiếp theo trong nháy mắt Một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc liền tại trong biển rộng vang lên Trung quanh mảng lớn tà ma hồ kình tại trong sóng âm chấn động kinh khủng trực tiếp lật lên cái bụng Mà tà ma hồ kình vương chính mình cũng là toàn thân run lên Một tiếng hoàng kim long hống này so với trước trọn vẹn vang dội hơn gấp bội Khiến tà ma hồ kình vương hoàn toàn chóng váng Lúc này, một cỗ khí tức cường thế bỗng nhiên xuất hiện Long Hoàng cấm Pháp, cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Tà Ma Hồ Kình Vương đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại đây trong tích tắc, nó chỉ muốn bỏ chạy. Thế nhưng là, đến lúc này, đường Vũ Lân làm sao có thể để cho nó đào tẩu. Một đạo cường quang bỗng nhiên xuất phát, quang ảnh màu vàng vượt qua từ bên trên thân thể khổng lồ Tà Ma Hồ Kình Vương. Một cái chớp mắt liền đâm xuyên qua thân thể của nó. Phần bụng của Tà Ma Hồ Kình Vương trực tiếp bị xé mở một cái vết thương thật lớn thống khổ cực lớn khiến tà ma hổ kình vương từ trong trạng thái cứng ngắc khôi phục lại. giờ khắc này nó bất chấp cái khác rồi, toàn thân tản mắt ra hào quang sáng chói màu đỏ đậm, tia sáng kia như là định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung. ngay cả đường vũ lân đều bị nổ bay ra. sau đó cái đuôi sau lưng tà ma hổ kình vương phụt lên ánh sáng màu đỏ, khiến nó như thiểm điện hướng về phương xa mà bỏ chạy. bất cứ chuyện gì cũng không bằng bảo trụ mạng của mình là quan trọng nhất. ở thời điểm này nó thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều chẳng quan tâm rồi. Muốn đi sao? Đường Vũ Lân gửi lạnh một tiếng. Long rực sau lưng đột nhiên mở ra. Tựa như mái trèo quạt nước thúc đẩy thân thể đột nhiên về phía trước. Đồng thời Long gương phun trào, đơn giản là tại chung quanh thân thể chế tạo ra một mảnh khu vực chân không. Hắn như thiểm điện đuổi theo hướng đối phương. Kim Long phi tường cũng vừa lúc đó dùng ra. Một đạo thân ảnh màu trắng không hề báo hiệu mà từ nghiêng bên trong sông lại. Ngang nhiên đụng vào mặt bên tà ma hổ kình vương đang nhanh chóng bỏ chạy. Tà Ma Hổ Kình Vương đau nhức giống một tiếng, bị va chạm ngang cuồn cuộn ra. Cái vết rách bị Kim Long Vương xé mở lập tức máu tươi bắn ra, chính là bị công chúa Ma Hồn đại bạch sa đụng vào. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân đã biến trở về hình người, tựa như sao băng màu vàng bắn về Tà Ma Hổ Kình Vương. Tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt ngữ chớp mắt bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân, đem khí thế bản thân hắn tăng lên tới cực điểm. Tiên huyết Kim Long lĩnh vực bắn ra, đem nước biển xung quanh ánh thành một mảnh màu kim hồng. Thiên Long khởi vũ, Tiên huyết kim long, hơn một nghìn con cự Long màu vàng xuất hiện ở trong biển rộng, khí tức kinh khủng chớp mắt bao trùm phiến khu vực này. Trên cổ tay Đường Vũ Lân, miếng tinh thể hình giọt nước tản mắt ra vầng sáng nhu hòa. Một mảnh kim long dài hẹp tất cả đều biến thành bảy màu. Lúc này, bọn hắn tràn đầy linh tính, cái này hơn một nghìn đầu cự Long lập tức tạo thành đại trận phong tỏa. vô luận Tả Ma Hổ Kình Vương như thế nào xông tới, cũng không lao ra được. lĩnh vực thăng hoa, Thiên Long phục sinh. Bản thân tư tự đấu khải đối với hồn sư có tác dụng tăng phúc thật tốt, còn có một tác dụng cực kỳ cường hãn liền là sẽ tiến hành tăng lên đối với lĩnh vực tam tự đấu khải ban đầu. Tiên huyết kim long lĩnh vực của đường Vũ Lân tại nơi này tăng lên, trong quá trình xuất hiện một ít biến hóa đặc thù. Hơn nữa là liền chính hắn cũng không nghĩ tới biến hóa này. Cái kia chính là đi qua tinh thể trên cổ tay sinh ra liên hệ vi diệu cùng long tộc một địa xa xôi. Loại liên hệ này làm hắn có thể tạm thời điều động long hồn cho mình dùng. Mà những thứ long hồn này cùng hắn tứ tự đấu khải dẫn thành dung hợp ở một chỗ, liền tạo thành tình cảnh thiên long phục sinh to lớn. Tràng diện này cực kỳ khủng bố, thật sự như là hơn một nghìn con chân long đồng thời xuất hiện. Đây cũng là năng lực cường đại mà đường Vũ Lân ẩn giấu. Cho dù trước đó đối với đại quân thâm uyên, hắn đều không có đơn giản vận dụng năng lực này. Dù sao, sau khi đường Vũ Lân tăng lên tứ tự đấu khải lĩnh vực, là có một chi đại quân không kém hơn chân long. Nếu như từ cá nhân góc độ đến xem, bọn hắn là do năng lượng lĩnh vực cùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ hình thành. Lực lượng chân Long đơn thể thì hơi kém, nhưng bây giờ chừng hơn một nghìn con. Vậy thực lực chỉnh thể chúng nó là khủng bố hạng gì? Long tộc đã từng là chúa tể toàn bộ thế giới. Lúc trước Long thần thế nhưng là dựa vào bản thân trở thành thần cách rất khủng bố. Bọn chúng là cùng Long thần chống đỡ toàn bộ tử tôn ở thần giới. Càng là dùng cường độ thân thể tăng trưởng. Coi như là đối mặt với những thâm uyên sinh vật cường đại cũng tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Đối mặt với tà ma hổ kình vương, đường vũ lân lần đầu tiên đem thiên long phục sinh nguyên vẹn mà sử dụng ra. Giờ khắc này, hắn dường như đã chính thức hóa thành long vương, thống ngựa lấy kim long nhất tộc. Mỗi một con kim long đều phóng thích ra khí tức cường thế không kém hơn phong hào đấu la. Thân thể cường đại lại còn vượt xa phong hào đấu la. Tà ma hổ kình vương tuy rằng cường hãn, dù sao đã thân thụ trọng thương. Tại kim long vây công bên dưới, trong khoảng khắc liền đã bại ở trận chiến này. Công chúa ma hồn đại bạch sa nhìn một màn trước mắt này, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Nàng nhìn về phía đường vũ lân ánh mắt hoàn toàn khác nhau rồi. Lúc trước, nó một mực tại xa xa xem cuộc chiến, tại thời khắc cuối cùng đã tiến hành chặn đường đối với tà ma hồ kình vương. Nhưng giờ phút này nó đã hiểu được, tính là không tự mình ra tay. Tà ma hồ kình vương cũng đi không được. Thậm chí có thể nói, chỉ cần con người trước mắt này có ý tưởng. Những con tà ma hổ kình kia không có một con nào có thể sống sót rời khỏi phiến khu vực này. Tình cảnh nhiều cự long như vậy tề tụ lại là dung động hạng gì? Nếu như hắn vừa lên đến liền phóng thích cái lĩnh vực này, chỉ sợ tà ma hổ kình nhất tộc đã sớm chỉ có bỏ chạy mất dạng rồi. Sa sa, tà ma hổ kình nhất tộc ban đầu vẫn còn chém giết đánh nhau, cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức bên này cực kỳ kinh khủng. Những thứ ra hỏa hung tàn này tại sau khi ngắn ngủi yên tĩnh, đột nhiên giống như nổi điên bỏ chạy hướng về xa xa. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong biển rộng mênh mông, đó là cự long. Đây chính là long tộc đứng ở phía trên tất cả sinh vật. Đừng nói bọn hắn, coi như là Đường Vũ Lân thấy một màn thiên long khởi vũ này cũng rung động không thôi. Đây cũng không phải là quang ảnh một nghìn đạo hình rồng lúc trước, mà chính thức là kim long. Mỗi một con đều là cầm giữ tràn ngập linh tính lại tuyệt đối phục tùng hắn. Nếu như đại quân long tộc xuất hiện ở bên trên đấu la đại lục, có long hồn thực thể, không biết lại sẽ là một loại tình cảnh như thế nào. Tà ma hổ kình vương bị triệt để thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả kim long chậm rãi tản ra. Ngay sau đó hào quang màu vàng đột nhiên hướng trên người đường Vũ Lân phóng tới. Đường Vũ Lân vô thức mà muốn phóng thích long cương ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh trầm thấp quen thuộc. Hải thần cử khảo, đệ lục khảo thí, cuộc chiến biển sâu, ban thưởng. Hồn hoàn và hồn cốt tà ma hổ kình vương. Bởi vì bản thân người được khảo hạch đã có chín cái hồn hoàn hồn hoàn tà ma hồ kình vương dựa theo niên hạn bình quân phân phối cho chín cái hồn hoàn tiếp theo trong nháy mắt hào quang vàng cam sắc dĩ nhiên cuốn tới đường vũ lân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân ngay sau đó hắn cũng cảm giác được nguyên một đám hồn hoàn chính mình bắt đầu phát sinh biến hóa loại biến hóa này hắn từng nhận thức qua tại trong thăng linh đài chính là cảm giác niên hạn hồn hoàn tăng lên Tà ma hồ kình vương này chỉ sợ có ba bốn mươi vạn năm tu vi bình quân phân phối phía dưới chẳng phải là Nghĩ tới đây, đường vũ lân vô thức mà đem chín cái hồn hoàn chính mình phóng xuất ra. Sau đó, hắn liền thấy một màn màu đỏ cực kỳ rung động. Ba màu đỏ, một màu lục kim, năm cái hồn hoàn màu vàng cam. Cái này không nói người khác, coi như là chính hắn cũng bị một màn trước mắt này làm sợ ngây người. Đây là trình độ hồn hoàn phối hợp hạng gì? Đây là con người bình thường có thể làm được sao? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, hắn chính là làm được. Tất cả đều là chân thật đấy, tất cả hồn hoàn cũng đã tăng lên tới cấp độ 10 vạn năm. Trừ hồn hoàn thứ 5 hiện lên màu lục kim đặc thù ra, hồn hoàn khác không có chỗ nào mà không phải là đạt đến cấp độ hồn hoàn đỉnh phong. Nhất là đằng sau mấy cái hồn hoàn màu vàng cam, càng là làm hắn rung động không thôi. Cái hải thần cửu khảo này mang đến chỗ tốt thật đúng là không tầm thường. Đang tại thời điểm hắn cảm thán, một đoàn hào quang màu đỏ đã đến trước mặt hắn. Cái hào quang màu đỏ kia tràn ngập hung lệ chi khí. Công chúa ma hồn đại bạch xa bên cạnh chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền không khỏi mà thối lui đến nơi khá xa. Đường vũ lân định thần nhìn lại, tại trong ánh sáng màu đỏ kia, bao lấy hai khối hồn cốt. Không sai, chính là hai khối, cái kia rõ ràng là hai khối xương đùi. Đây là xương đùi trái phải của tả ma hổ kình vương sao. Thật không hổ là hung thú, hồn cốt chân quý như thế, vậy mà một lần liền cho hai khối. Hơn nữa còn là hồn cốt mười vạn năm trở lên. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ, trên thực tế đã có hai khối hồn cốt. Một khối là Sơn Long Vương thân thể cốt với tư cách hạch tâm, một cái khối khác thì là Ám Kim khủng chảo hùng tay phải cốt. Hồn cốt trình độ hi hữu vượt xa hồn linh. Bốn hồn cốt cũng rất ít, mà bây giờ lại không có bao nhiêu hồn thú. Con người đạt được hồn cốt xác suất rất thấp. Đối với hồn sư mà nói, cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới có. Mà hai khối xương đùi này tuyệt đối có thể làm cho thực lực Đường Vũ Lân có một lần tăng lên cực lớn khó trách hồn sư trước kia sẽ toàn lực ứng phó mà săn giết hồn thú. một loại hồn thú thích hợp với hồn sư quả thật có thể tăng lên thực lực hồn sư khá lớn. nhất là một khi đạt được hồn cốt, thực lực hồn sư chắc chắn có bay vọt về chất. mà loại tình huống này tại lúc đó là rất thông thường. hồn thú chính là bởi vậy mới diệt tuyệt. vô luận lúc nào, đây đều là một cái thế giới mạnh được yếu thua. đã từng có con người một mực tại dưới áp bách của hồn thú dãy dụ muốn sống. vì sinh tồn, con người đã thành lập nên thành thị dùng để chống cự hồn thú. Con người dựa vào trí tuệ của mình phát triển đến trình độ hôm nay, bây giờ là nên suy nghĩ vấn đề cân bằng sinh thái rồi. Nếu không, nếu như thật sự không có hồn thú, chẳng qua là dựa vào nhân tạo hồn linh mà nói, cuối cùng vẫn có cực hạn đấy. Tuy nhiên, bây giờ còn không có bất kỳ kỹ thuật nào có thể chế tạo ra hồn linh 10 vạn năm. Hơn nữa, hồn linh nhân tạo cùng so với hồn thú chính thức, mang đến tác dụng vẫn có chỗ bất đồng đấy. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại lúc chính mình tại luận võ kén rể đã từng tiến vào vạn thú đài. Đại bên trong vạn thú đài, hắn lần đầu tiên thấy được thế giới hồn thú sinh hoạt như thời kỳ viễn cổ. Không thể không nói, đó mới chính thức là một cái thế giới bừng bừng sinh cơ. Không thể không nói, từ khi khai phát vạn thú đài, truyền linh tháp đối với đại lục làm ra cống hiến không nhỏ. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, hồn thú chỗ đó cũng chỉ là hư ảo đấy, cũng không phải chân thật. Hắn thật sự rất muốn trở lại thời kỳ viễn cổ, xem một chút thế giới hồn thú thời điểm đó là như thế nào. Dựa theo lịch sử ghi chép. Hồn thú đã từng phát động qua vô số lần thú chiều trùng kích con người. Ví dụ như Sử Lai Khắc Thành là hơn một lần gặp thú chiều trùng kích. Đây tuyệt đối là từng chàng đại chiến long trời lở đất. Này, người đang suy nghĩ gì vậy? Âm thanh dễ nghe vang lên tại bên tai. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, không khỏi bị dọa nhảy dựng. Công chúa ma hồn đại bạch xa không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn rồi. Một con mắt to gần trong gang tấc đang theo dõi hắn. Đường Vũ Lân nói. Không có gì, chỉ là đang nghĩ thế giới hồn thú trước kia là dạng gì mà thôi. Ma hồn đại bạch xa công chúa hì hì cười một tiếng, nói. Vậy ta cũng không biết, thế giới con người các ngươi thật sự là quá khó tưởng tượng. Biển cả chúng ta vẫn luôn là có yên vui, chỉ có nhưng ra hỏa tả ma hồ kình chán ghét này để cho người khác phiền chán. May mắn ngươi đem bọn hắn đánh chạy, cảm ơn ngươi. Đường vũ lân lúc này mới phát hiện, sau khi khảo thí này chấm dứt, chính mình cũng không bị truyền tống đi ra. Không biết đây là cái tình huống gì. Đường Vũ Lân hỏi ma hồn đại bạch sa công chúa, ngươi có thể dẫn ta trở lại trên bờ không? Đương nhiên có thể nha. Thế nhưng là, ta có thể được cái gì chỗ tốt không? Nó vừa nói, một bên len lén nhìn về phía hai khối hồn cốt kia. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng, chính mình thế nhưng là vừa giúp nó đánh chạy thiên địch đấy. Ngươi muốn cái gì? Ma hồn đại bạch sa công chúa cười nói, trêu chọc ngươi thôi, ta không cần cái hồn cốt tà ma hồ kình vương dơ bẩn kia. Hơn nữa, chỉ có con người các ngươi mới có thể dùng hợp hồn cốt. Ta muốn biết rõ đấy là, ta nếu là biến thành con người sẽ như thế nào? Có thể hay không chơi rất vui? Tựa như các ngươi nói chuyển thế thành người. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá, dựa theo lịch sử ghi chép, hồn thú tại Tu Vi đạt đến 10 vạn năm. Sau đó có thể lựa chọn biến thành người. Tuy rằng sau khi biến thành người, tốc độ phát triển sẽ rất nhanh nhưng sẽ có thời kỳ suy yếu rất dài. Tại trong quá trình phát triển này, một khi bị giết chết có thể sẽ là thật sự đã chết rồi. Cho nên, nếu như ngươi ý định biến thành người mà nói, nhất định phải che giấu thân phận của mình. Ngàn vạn không nên bị người khác phát hiện, bằng không mà nói, là có đại phiền toái đấy. Ma hồn đại bạch sa công chúa có chút bất mãn nói. Sao? Con người các ngươi thật sự thật xấu nha, không phải muốn giết chúng ta sao? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, cũng không thể nói gì. Trước kia, con người chúng ta cũng đã từng là đồ ăn của hồn thú chỉ là bởi vì con người dần dần trở nên mạnh mẽ, cho nên mới đã có cục diện như hôm nay. Chúng ta cũng đang cố gắng thay đổi cùng quan hệ các ngươi, nếm thử tạo hồn linh để thỏa mãn hồn sư cần. Chẳng qua là, trên đất bằng hồn thú hoàn toàn sắp tuyệt chủng rồi. Tốt rồi, dẫn ta lên bờ đi. Đã làm phiền ngươi. Trong mắt ma hồn đại bạch sa công chúa hiện lên một tia hướng tới. Thế giới con người các ngươi nhất định chơi rất vui phải không? Sau này, ta nhất định phải đi thế giới con người vui đùa một chút. Đường Vũ Lân cười nói, Nếu như ngươi thật sự ý định biến thành người, vậy ngươi sẽ phải nhớ kỹ một điểm. Vô luận lúc nào, đều không nói cho con người ngươi đã từng là hồn thú. Đối với con người mà nói, một cái hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Mà tham lam, thường thường sẽ mang đến tai họa. Được được, ta đã biết. Người ta thì thật còn kém có chút xa đấy. Ta có chừng 9 vạn năm tu vi, cũng không phải chân chính hồn thú 10 vạn năm. Bằng không thì ta mới sẽ không sợ tả ma hổ kình vương kia đấy. Chỉ là bởi vì người ta là một thành viên vương tộc, rất có linh tính, cho nên mới có thể nói ngôn ngữ con người các ngươi. Đợi tu vi của ta đạt đến 10 vạn năm, nói không chừng liền thật sự sẽ biến thành con người đấy. Cái thời điểm kia ngươi có phải đã chết hay không? Ta không thể tìm ngươi chơi được sao? Đường Vũ Lân bật cười nói. Cái đó không phải nhất định, nói không chừng cái thời điểm kia ta còn sống sót đấy. Nếu như ta còn sống, ngươi có cái gì cần giúp có thể tìm ta? Ma hồn đại bạch sa công chúa cười nói. Tốt lắm, vậy ngươi cũng không nên quên. Chúng ta một lời đã định, coi như ngươi thiếu ta một kiện. Được, tốt. Đường Vũ Lân đáp ứng, trong lòng cũng không có quá để ý. Một vạn năm sau còn không biết là tình huống như thế nào đây. Nếu như không thể thành thần, có lẽ mình đã hóa thành bột mị, biến mất tại bên trong lịch sử trường hà rồi. Tính là có thể tu luyện tới cảnh giới thần cấp, chính mình cũng đi tìm kiếm cha mẹ rồi, không biết sẽ ở nơi nào. Cơ hội gặp lại vị ma hồn đại bạch sa công chúa trước mặt này thật sự là ít lại thêm ít. Ma hồn đại bạch sa công chúa nói, chúng ta đi thôi, để cho ngươi nhìn năng lực của ta. Người ta thế nhưng là rất mạnh nhé. Khi đang nói chuyện, thân thể của nó nhẹ nhàng đong đưa rồi thoáng một phát, hướng phía trước bơi đi. Một màn kỳ dị xuất hiện, những nơi nó đi qua, nước biển xung quanh đột nhiên biến thành màu trắng. Sau đó ngưng kết thành băng. Nước biển dưới người đường Vũ Lân cũng là như thế. Sức nổi của nước biển nâng khối băng. Bởi như vậy, thân thể đường Vũ Lân trực tiếp trồi lên mặt biển. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi là hồn thú thuộc tính băng sao. Dựa theo trí nhớ của hắn, ma hồn đại bạch xa hẳn là không có thuộc tính nguyên tố mới đúng. Đúng nha, đúng nha. Năng lực người ta là biến dị đấy. Không chỉ có có thuộc tính thiên phú, ban đầu trời sinh là thích hẳn đấy. Ma hồn đại bạch xa công chúa cười nói. Hì hì, đúng rồi, ta cho mình một cái tên con người. Ngươi có muốn nghe một chút hay không? Được. Thế nhưng là, ta không nói cho ngươi. Hì hì. Đối với vị công chúa này, đường Vũ Lân không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chín vạn tuổi rồi, nhưng như cũ như là một hài tử. Tiếp theo trong nháy mắt, mặt biển chung quanh xuất hiện biến hóa, một tòa băng ngưng kết mà thành cầu đang nhanh chóng kéo dài, đi thông phương xa. Có thể thấy, tại dưới mặt biển, ma hồn đại bạch sa công chúa đang nhanh chóng du động. Những nơi nó đi qua, mặt biển ngưng kết thành băng. Ban đầu sóng cả mãnh liệt lúc này lại mười phần bình tĩnh. Nàng quả nhiên rất mạnh mẽ. Vô luận là đối với biển cả hay là đối với lực khống chế băng nguyên tố, đều tương đối mạnh mẽ. Đường Vũ Lân bước ra bước chân đi lên phía trước, tại trên cầu băng gần như trượt một mực thông đến trên đất bằng. Rất nhanh, hắn liền thấy được lục địa. Lúc hai chân Đường Vũ Lân đạp trên mặt đất, xa xa tại trong nước biển ma hồn đại bạch sa công chúa đem thân thể dựng lên, hướng hắn phất phất vây cá. Gặp lại nhá, con người. Sau này nếu như có thể gặp lại mà nói, đừng quên ngươi đã đáp ứng phải giúp ta làm một chuyện nhé. Nói chuyện phải giữ lời nhé. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng nó phất vất tay. "Được, hẹn gặp lại." Âm thanh trầm thấp vào lúc này vang lên. "Hải thần cửu khảo, đệ lục khảo thí chấm dứt. Có tiếp tục tham gia khảo thí thứ bảy hay không?" Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được, nguyên lai like, trở lại trên bờ mới tính chấm dứt khảo thí thứ sáu Nói cách khác, vừa rồi khảo hạch không chỉ là chặn đánh giết tà ma hồ kình vương, đồng thời còn phải lấy được nhận thức của ma hồn đại bạch sa công chúa. bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc này tại đấu la đại lục, ở vùng biển Bắc Băng Dương ở cực Bắc, Kim Quang lóe lên, một đạo thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong nước biển. Nó rõ ràng có chút không thích ứng, đồng đưa thoáng một phát thân thể mới tìm được cân bằng. Nó vạn vẹo rồi thoáng một phát thân thể, xem một chút chung quanh. Không khỏi có chút nghi hoặc. Ma hồn đại bạch sa công chúa thì thảo tự nói, cái kia là xảy ra chuyện gì vậy? Ta là đang nằm mơ sao? Như thế nào cảm giác được một cái thế giới khác? Bất quá, con người kia cũng rất khá, cũng rất cường đại. Con người thật sự có tình ý tốt. Chờ ta tu luyện tới 10 vạn năm, nhất định phải đi thế giới con người xem một chút mới được. Chẳng qua là không biết mẹ có để cho ta đi hay không. Mặc kệ, tính là mẹ không để cho ta đi, ta cũng muốn đi. Coi như là đi du ngoạn là tốt rồi. Nghĩ tới đây, ma hồn đại bạch sa công chúa không khỏi rất là vui vẻ. Ít nhất nó có thể khẳng định, trước đó ta ma hồ kình vương là chân thật tồn tại. Mà hắn làm tất cả, đều là tại một cái ý niệm điều khiển hoàn thành. Nhưng con người kia để lại cho nó ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mẹ đang kêu gọi ta sao? Cái đuôi ma hồn đại bạch sa công chúa giật giật, thân thể nhẹ nhàng mà đong đưa thoáng một phát. Nó nhận thức đúng phương hướng kêu gọi chuyển đến, nhanh chóng bơi đi. Ồ, thật kỳ quái! Vì cái gì tốc độ của ta giống như trở nên nhanh hơn. Nó một bên du động một bên kinh ngạc mà lầm bầm lầu bầu. Đối với hồn thú mà nói, tiến hóa là một cái quá trình rất chậm rãi. Bằng không thì cũng sẽ không tại sau khi Tu Vi đạt đến 10 vạn năm mới có thể có được năng lực hóa thân thành hình người. Thế nhưng là, lúc trước chuyện đã xảy ra dường như chỉ dùng thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng nó lại rõ ràng tăng lên rồi. Nó còn chưa kịp tiến thêm một bước cảm thụ chính mình tăng lên. Đột nhiên, nó phát hiện chung quanh xuất hiện một ít biến hóa bất đồng. Ban đầu biển cả trong suốt đột nhiên trở nên có chút đục ngầu. Trong biển rộng tràn ngập khí tức khiến nó khó chịu. Mà đúng lúc này, trong đầu của nó truyền đến một âm thanh. Đi mau, đi mau. Không được trở về, nữ nhi của ta. Là nó đến rồi, là thứ rất kinh khủng tồn đã đến rồi, ngàn vạn không được trở về. Á chúng ta đã xong. Ma hồn đại bạch sa công chúa chấn động, tiếp theo ngừng lại. Âm thanh này, chính là của mẹ nó. Mẹ, mẹ, người làm sao vậy? Người làm sao vậy hả? nó vội vàng tại trong lòng phát khởi kêu gọi mãnh liệt. giữa nó cùng mẹ mình có liên hệ rất vi diệu, cho dù ngăn cách rất xa cũng có thể đi qua tinh thần lực lẫn nhau trao đổi. nhưng giờ khắc này liên hệ giữa nó cùng mẹ đã bị cắt đứt. nó lập tức cảm thấy rất bất an. mẹ đã xảy ra chuyện, nhất định là mẹ đã xảy ra chuyện. ma hồn đại bạch sa công chúa trong lòng khẩn trương, vội vàng đông đưa lấy thân thể, không để ý màu tím đen xung quanh. nàng dốc sức liều mạng mà hướng về hương cuối cùng mẹ phát ra kêu gọi. Không biết bơi bao lâu, cuối cùng, nó cảm nhận được khí tức của mẹ. Thế nhưng là, cái khí tức kia cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa, cỗ khí tức này để cho trong lòng nó đã có dự cảm không lành. màu tím đen trong biển rộng dần dần trở thành nhạt rồi. Ma hồn đại bạch sa công chúa bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ở nơi này, tràn đầy thi thể các loại hải hồn thú. Có loại đang chậm chạp chầm xuống, có loại từ từ nổi lên. Khắp hải vực đều tràn ngập mùi huyết tinh, không có nửa điểm sinh cơ. Sau đó, nó thấy được một ít thân ảnh quen thuộc. Đó không phải chính là các tộc nhân của nó sao? Không, không, không, sẽ không, sẽ không phải. Nó thất kinh, gieo hò, điên cuồng mà hô hoán. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ, mẹ không nên làm con sợ. Mẹ ở đâu vậy? Lúc này, nó là vội vàng như thế. Nó là đã từ nhỏ sống bên cạnh mẹ. Mẹ của nó chính là tộc vương ma hồn Đại Bạch Sa. Cái nhất tộc này của bọn hắn phát triển không ngừng chỉ có tà ma hổ kình mới là thiên địch của bọn chúng. Không lâu trước, tà ma hổ kình nhất tộc đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Sau đó, nó đã bị truyền tống đến thế giới kỳ dị này. Tất cả trước mắt để cho nó tràn đầy sợ hãi, nó không dám suy nghĩ. Nhưng trực giác nói cho nó biết, tất cả đều không được bình thường, tất cả đều không ổn. Càng ngày càng nhiều thi thể ma hồn đại bạch sa xuất hiện ở trong tầm mắt nó. Rõ ràng không có một cái nào là nguyên vẹn. Nó chỉ có thể từ một ít chi tiết phân biệt ra, rất nhiều đều là đồng bọn của nó. Thậm chí còn có thân thuộc của nó. Cuối cùng, một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc xuất hiện ở bên trong cảm giác của nó. Nó gần như điên cuồng mà bơi qua, thấy chính là một viên hạt châu tản ra hào quang yếu ớt. Hạt châu hiện lên màu xanh đậm. Mẹ! Ma hồn đại bạch sa công chúa bi thương kêu lên một tiếng. Nàng dốc sức liều mạng bơi về phía trước, đi vào bên cạnh viên hạt châu kia. Đây là thứ trọng yếu nhất của ma hồn đại bạch sa nhất tộc, cũng là vật truyền thừa của vương tộc. Chỉ có ma hồn đại bạch ta tu luyện tới 10 vạn năm tại sau khi chết đi mới có thể sản sinh xa châu như vậy. Đối với nó mà nói, khí tức bên trên cái quả hạt châu này là quen thuộc như thế. Chỉ có một giải thích, đây là mẹ nó lưu lại xa châu. Nói cách khác, mẹ nó đã chết rồi, hơn nữa liền thi thể đều không có để lại. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ. Nó điên cuồng mà gieo hò, khóc lóc. Nó dốc sức liều mạng mà vặn vẹo thân thể, khiến mảng lớn nước biển chung quanh sôi trào. Thế nhưng là, tất cả cái này đều đã không cách nào thay đổi. Vô luận là mẹ của nó hay là các tộc nhân của nó. Vậy mà không có một ai vẫn còn sống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc ta rời đi vẫn còn rất tốt đấy. Cho dù là trong biển rộng, tà ma hồ kinh nhất tộc mạnh nhất lớn cũng không thể hoàn toàn áp chế bọn hắn. Song phương chiến đấu có riêng thắng bại. Bọn hắn làm sao lại thoáng một phát đều chết hết. Tất cả tộc nhân đều đã chết. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ, người không chết đúng không? Lúc này, ma hồn đại bạch sa công chúa đã hoàn toàn hỏng mất. Tất cả nước biển dường như đều biến thành nước mắt của nó. Nó đem tinh thần lực chính mình rót vào bên trong viên sa châu kia, cảm thụ được trong đó biến hóa. Âm thanh tiếp theo tiến vào trong đầu của nó. Là nó, là nó. Trăm vạn năm, là nó. Nó rõ ràng vẫn còn sống, nó đã trở về. Sa châu đem một cái âm thanh mang theo hoảng sợ truyền lại cho ma hồn đại bạch sa công chúa. Trăm vạn năm sao? Cái gì trăm vạn năm? Ma hồn đại bạch xa công chúa ngây ngẩn cả người. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó nghĩ tới một cái khả năng. Trăm vạn năm. Chỉ có loài kia mới tồn tại, tu vi mới có thể là trăm vạn năm. Là nó sao? Là nó trở về? Là nó sát hại rồi tộc nhân của ta, sát hại mẹ ta sao? Mẹ ơi! Hải thần cửu khảo, khảo thí thứ bảy, quyết đấu mạnh nhất. Giao đấu cùng thâm hải ma kình vương trăm vạn năm. Lúc trong đầu đường vũ lân xuất hiện những lời này, hắn không khỏi bị chấn động rồi. Thâm Hải Ma Kình Vương trăm vạn năm sao? Chính là hồn thú trăm vạn năm mà Tà Ma Hổ Kình Vương đã nói sao? Thời điểm tại trong lòng hắn còn có nghi hoặc. Cái âm thanh trầm thấp kia lần nữa vang lên, cấp ra giải thích. Đã từng trước đây, một đời chủ nhân trước của Hải Thần Tam Xoa Kích đã đối mặt với một đối thủ cường đại, chính là Thâm Hải Ma Kình Vương, bá chủ chính thức của biển cả, hồn thú trăm vạn năm. Một đời chủ nhân trước của Hải Thần Tam Xoa Kích chính là đã đánh bại nó, mới cuối cùng đã có được tư cách truyền thừa thần cách chi vị hải thần mà giờ khắc này người sắp sửa đối mặt chính là mô phỏng ra thâm hải ma kình vương chiến thắng nó người mới có khả năng tiếp tục tiến về phía trước mới được hải thần tam xoa kích nhận thức một đời chủ nhân trước để lại cho ngươi là tài phú quý giá một đời chủ nhân trước của hải thần tam xoa kích sao đó không phải là phụ thân của mình hải thần đường tam sao đường vũ lần lập tức trở nên có chút kích động phụ thân cũng trải qua hải thần cửu khảo hơn nữa thông qua được khảo hạch cuối cùng trở thành hải thần. Mà thời điểm kia của phụ thân, hẳn là còn là không có cường đại như mình bây giờ. Chuyện phụ thân có thể làm được, chính mình cũng có thể làm được. Trong lòng đường Vũ Lân sản sinh tín nhiệm cường đại, hắn vô thức mà mím khẩn bờ môi. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên chuyển đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một đạo cột nước vừa thô vừa to phóng lên trời. Chọn vẹn vọt tới hơn một nghìn mét mới chậm rãi hạ xuống. Bầu trời sau đó trở nên âm u, lực áp bách cường đại từ bốn phương tám hướng kéo tới làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Không cần hỏi, là nó đến rồi. Bá chủ chính thức trong biển rộng, thâm hải ma kình Vương đến rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nâng lên tay phải, hoàng Kim Long thương hiện ra. Sau lưng hai cánh triển khai, tư tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ bao trùm toàn thân. Cùng lúc trước đối mặt với tà ma hồ Kỳnh Vương không giống nhau. Lần này, hắn phải dùng thực lực mạnh nhất của chính mình để đối mặt với hải hồn thú mạnh nhất này. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, biển cả hoàn toàn biến thành rồi một mảnh màu tím đen. Giờ khắc này, dường như toàn bộ thế giới đều là địch nhân của hắn. Nhưng tất cả biến hóa này không chút nào ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của Đường Vũ Lân. Hắn bước ra một bước về phía trước, một mái tóc đen không gió mà bay. Đấu khải màu vàng lóng lánh hào quang sáng lạn. Tại thời khắc này, cho dù toàn bộ thế giới là kẻ địch của hắn, hắn như cũ là đội trời đạp đất tồn tại. Tiếp theo khí tức kinh khủng từ trên người Đường Vũ Lân tán phát ra, Hào quang màu vàng sáng lạn hóa thành khí tức ngập trời bốc lên tại bên trong không trung. Hắn đột nhiên vỗ một cái hai cánh sau lưng, tiếp theo trong nháy mắt hắn đã thăng nhập bên trong không trung. Tại loại lực áp bách cường đại trước mặt này, cái khí tức ngập trời kia giống như là một thanh trường thương sắc bén, đột nhiên truyền bá có thể tới phía chân trời, chạy ra khỏi phiến thế giới kia. Cấm thiên địa, Long hoàng đấu. Tại dưới tác dụng Long hoàng đấu, tinh thần lực cường đại để cho trong hai trong mắt Đường Vũ Lân đã có một tầng màu kim hồng. Khí tức gần như điên cuồng của kim long vương bộc phát, đem bầu trời chung quanh đều làm nổi bật đã thành màu sắc giống nhau. Giờ khắc này, tại trong đầu của hắn, dường như quanh quẩn âm thanh phụ thân. Đối mặt với ba đại thần cách cường đại như vậy, phụ thân không có lùi bước, ngược lại là tràn ngập ý chí chiến đấu. Mà ta bây giờ đây, đối mặt bất quá là đối thủ lúc phụ thân chưa thành thần. Phụ thân có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Một ngày nào đó, ta muốn tu luyện thành thần, để đi tìm người nhà của ta. Nghĩ tới đây, sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện một đạo thân ảnh màu vàng như ẩn như hiện. Một mái tóc đen của hắn vậy mà dần dần biến thành màu lam, lại chậm rãi dài ra, rối tung ở sau óp. Cái khí tức kia tự hồ có thể khống chế toàn bộ thiên địa. Tiếp theo xuất hiện, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong thân thể của mình có một đồ vật tại thời khắc này dường như thức tỉnh. Khí tức, huyết mạch bản thân đều tại thời khắc này lặng yên không một tiếng động mà nâng cao lấy, biến hóa lấy. Cái này là, đây là huyết mạch phụ thân sao? Trong nội tâm đường Vũ Lân rất cảm động, hắn một mực đến nay ỷ lại đều là huyết mạch Kim Long Vương. Có thể nói là, huyết mạch Kim Long Vương là thành tựu của hắn. Mà giờ khắc này, tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Trong cơ thể hắn huyết mạch thuộc về phụ thân bị hắn kích phát. Cùng huyết mạch bản thân hắn trên ý nghĩa thực hiện chính thức dung hợp. Huyết mạch phụ thân biến thành một bộ phận huyết mạch của hắn. Cái loại cảm giác thăng hoa này để cho hắn tràn đầy tin tưởng. Đúng vậy, hắn là hài thần chi tử, là phụ thân tại khi trở thành thần cách hạ hài tử. Tại trong thân thể của hắn, đã sớm có một ít thứ mà thần cách mới có. 18 tám đạo phong ấn kia, không chỉ có phong ấn lấy tinh hoa kim long vương, đồng thời, còn phong ấn lấy huyết mạch phụ thân. Phụ thân chính là dùng huyết mạch hắn truyền thừa cho mình với tư cách là chút ít hạch tâm để phong ấn. Từ đó phong ấn chặt lực lượng cường đại của kim long vương. liền tại vừa rồi, bên trong hắn đối với phụ thân kêu gọi, cái huyết mạch này đã thức tỉnh. Đương lên một tiếng. Trong cơ thể hắn vang lên một tiếng kêu giòn. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức nóng rực tại bên trong phát ra. Đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 15 đã phá. Đúng vậy, tại dưới tình huống không có bất kỳ báo hiệu. Đạo phong ấn thứ 15 vậy mà tự động phá khai rồi. Tiếp theo, đường Vũ Lân cũng cảm giác được bên trong huyết dịch chính mình dường như có thêm một ít gì đó. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu rồi, thân thể của hắn tự hồ lại có biến hóa. Mà cái khí tức nóng rực kia tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, làm bản thân hắn tăng vọt. Cho dù thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới vô lậu kim thân cường đại, tại đây bị khí tức nóng rực trùng kích vậy mà cũng đang run rẩy. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai lực lượng đạo phong ấn thứ 15 thật không ngờ cường đại. Hắn lúc trước cho rằng, dựa vào cường độ thân thể chính mình, thừa nhận đạo phong ấn thứ 15 trùng kích hẳn là dễ dàng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, ý nghĩ ban đầu là buồn cười cỡ nào. Lực lượng Đạo Phong ấn thứ 15 thậm chí có thể cùng so với 14 đạo phong ấn trước đó cộng lại. Nó trùng kích không chỉ là thân thể của hắn, thậm chí còn có tinh thần chi hải hắn. Thân thể Đường Vũ Lân tại đây một cái chớp mắt biến thành màu kim hồng chói mắt. Hắn lơ lửng tại bên trong không trung tựa như mặt trời. Hắn phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt độ, mà tại dưới người hắn biển cả cũng xuất hiện biến hóa. Thời điểm vừa mới bắt đầu, chỉ xuất hiện một mảnh màu lam nhỏ, nhưng rất nhanh, cái mảnh màu lam này liền hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Vô luận cái màu tím đen cường thế như thế nào, đều không thể ngăn cản mảnh máu lam này lan tràn. Biển cả biến hóa, từ sóng cả mãnh liệt đến dần dần bình tĩnh. Bản thân khí tức đường Vũ Lân nhanh chóng thăng hoa lấy. Loại thăng hoa này làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể hình dung. Đường Vũ Lân cảm thấy chính mình dường như đưa thân vào bên trong lò luyện. Đang bị điên cuồng mà nung khô lấy. Nhưng mà, vô luận cái khí tức nóng rực kia trùng kích như thế nào, hắn chính là lù lù bất động. Tại khí tức nóng rực bốc lên, bản thân tu vi của hắn cũng đang từ từ tăng lên. Hai tròng mắt hắn lóng lánh, giống như như là sao. Tất cả chung quanh đều ở đây vặn vẹo lên rất nhỏ. Hắn có thể kỹ càng mà cảm nhận được biến hóa của mình. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cấm thiên địa, long hoàng đấu. Sau một khắc, tiếng long ngâm sụp sôi vang lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy không khí chung quanh kịch liệt dũng động lên. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên lờ mờ rồi. Trong nháy mắt này, bầu trời biến mất, biển cả biến mất, chỉ còn lại có một đạo ánh sáng màu kim hồng vô cùng chói mắt. Đường Vũ Lân rõ ràng mà cảm giác được hồn hạch trong đầu chính mình đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu kim hồng xuất hiện, sau đó chậm rãi biến thành hình dáng con người. Cái kia là chính mình sao? Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, trong ánh sáng màu đỏ xuất hiện một cái tiểu nhân màu vàng. Tiểu nhân có một đầu lóe ra tóc dài hào quang màu vàng lam, liền như vậy lơ lửng tại bên trên tinh thần chi hải hắn mà tinh thần chi hải hắn chịu ảnh hưởng, ban đầu màu vàng phát sinh biến hóa vi diệu, tinh thần lực bắt đầu thăng hoa, một tia khí lưu màu trắng lơ lửng tại mặt ngoài tinh thần lực, đồng thời toàn bộ tinh thần chi hải cũng phát sinh biến hóa, nhanh chóng mở rộng, vậy mà tăng lớn gấp trăm lần, đây là cái tình huống gì? Đường Vũ Lân đột nhiên đã hiểu được đột phá, trong nháy mắt này, tinh thần lực hắn vậy mà đột phá, cuối cùng tiến nhập đến thần nguyên cảnh, đây mới thực là cấp độ tinh thần lực của thần cách. Tại hắn chính thức dung hợp huyết mạch phụ thân, trong cơ thể đạo phong ấn thứ 15 tự động phá vỡ. Sau khi tinh thần lực một mực trì trệ không tiến cuối cùng đã có đột phá. Tại mặt ngoài tinh thần lực, khí lưu màu trắng có chút nhộn nhạo, hẳn là tiên linh khí trong truyền thuyết. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng Đường Vũ Lân có thể rõ ràng mà phân biệt ra bọn hắn. Từ linh vực cảnh đến thần nguyên cảnh, đây là biến hóa thoát thai hoán cốt, là chân chính một chân bước vào cảnh giới thần cấp. Cho dù là các vị chuẩn thần kia tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, Vô luận là Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, hay là Chiến Thiên Đấu La Thiên Cổ Diệt Đình, thậm chí là Kình Thiên Đấu La Vân Minh đã mất, tinh thần lực đều không thể đạt đến cấp độ như vậy. Lúc trước chính là bởi vì trong Đại Quân Thâm Uyên xuất hiện Linh Đế tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, mới khiến con người bên này có căng thẳng. Tại trước Đường Vũ Lân, con người bên này chỉ có Cổ Nguyệt Na đụng chạm đến cái cấp độ này, mà giờ khắc này, lúc tinh thần lực Đường Vũ Lân chính thức tiến vào cái cấp độ này, Sau đó, hắn mới khắc sâu mà hiểu được cái cấp độ này đáng sợ đến cỡ nào. Dùng tinh thần lực hắn, vậy mà ngay cả tinh thần chi hải một phần vạn đều không có nhồi vào. Nếu như muốn nhồi vào tinh thần chi hải mà nói, cái tinh thần lực kia phải khủng bố đến cỡ nào. Thần nguyên cảnh, ta vậy mà đạt đến thần nguyên cảnh rồi. Cha, đây là cha để lại cho con sao. Hắn lúc này, trong nội tâm tràn đầy cảm động. Hắn hiểu được, nếu như chẳng qua là dựa vào chính mình tu luyện. Chỉ sợ chỉ có đến lúc chính thức thành thần mới có thể đạt đến cái cấp độ này, mà phụ thân lưu cho hắn huyết mạch thần cách, hoặc là một đám tiên linh khí, để cho hắn tại dưới tình huống đấu la đại lục vị diện áp chế, còn đem tinh thần lực tăng lên tới thần nguyên cảnh. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn liền không còn là cực hạn đấu la bình thường rồi. Ít nhất, tại tầng diện tinh thần lực hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số chuẩn thần, ở vào tiêu chuẩn đỉnh phong. Tiếp theo, trong nháy mắt, tinh thần lực hắn trở về. Lúc hắn mở hai mắt ra, lúc thấy tất cả trước mắt, trong lòng càng phát ra cảm động. Tất cả lực áp bách biến mất, thế giới thiên hôn địa ám cũng đã biến mất. Phóng nhãn nhìn lại, là biển cả xanh lam trong suốt. Hắn lơ lửng tại bên trong không trung nhìn thấy bóng dáng chính mình. Tóc của mình đang tung bay, tóc dài màu lam cùng giống với phụ thân. Trên người hắn, mặt ngoài kim long nguyệt ngữ có một tầng hào quang màu vàng lam nhàn nhạt, nhạt. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh. Sau khi sinh ra biến hóa, tứ tự đấu khải vì cái gì cường đại như vậy? Cũng là bởi vì nó sẽ theo hồn sư tăng lên mà không ngừng tiến hóa. Đường Vũ Lân hiểu được, mình đã hướng về cấp độ chuẩn thần, sâu sắc bước vào một bước. Mà tại trong lịch sử giới hồn sư, trừ hải thần đường tam, linh băng đấu la hoặc vũ hạo ra, không ai có thể tăng lên được nhanh chóng như vậy. Đường Vũ Lân từ ban đầu là cấp độ cực hạn đấu la, đến bây giờ tiếp cận cấp độ chuẩn thần. Dùng thời gian đều rất ngắn so với đại đa số hồn sư. Đường Vũ Lân hết sức kích động, hắn biết mình quyết định là chính xác. Hải thần cửu khảo mang đến cho hắn một lần biến chất trước đó chưa từng có. Đúng lúc này, âm thanh khiến đường Vũ Lân ngoài y muốn vang lên. Hải thần cửu khảo, khảo thí thứ bảy chấm dứt, thâm hải ma Kình Vương không đánh mà lui. Thâm hải ma Kình Vương không đánh mà lui sao? Đây là cái tình huống gì? Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngốc trệ. Dựa theo tình huống lúc trước đánh chết tà ma Hổ Kình Vương đến xem. Nếu như thâm hải ma kình vương này bị chính mình đánh bại mà nói, chính mình hẳn là có thể đạt được chỗ tốt không ít. Thế nhưng là, hiện tại thâm hải ma kình vương không đánh mà lui rồi. Cái này là có chỗ được tất có chỗ mắc sao? Bất quá, tại sau khi ngắn ngủi thất vọng, đường vũ lân liền trở lại bình thường? Thế sự như thế, không có khả năng tất cả đều theo chính mình muốn tiến hành. Hắn có thể có thành tựu hiện tại, đã tương đối không dễ dàng. Thỉnh nghỉ ngơi, 6 giờ sau trực tiếp tiến hành hải thần cử Khảo thứ 8. Cái âm thanh trầm thấp lại lần nữa vang lên. Điều này làm cho đường Vũ Lân cảm thấy có chút kinh ngạc. Lần này, cái âm thanh kia nhưng không có hỏi thăm hắn là tiếp tục tham gia khảo thí tiếp theo hay không. Mà là trực tiếp thông chi hắn tiếp theo sắp tiến hành khảo hạch thứ 8. Chẳng lẽ, sau khi đi qua khảo thí thứ 7, ta ngay cả quyền lựa chọn cũng không có sao. Hắn tại trong lòng hỏi thăm, nhưng không có nhận được bất luận trả lời gì. Nếu như không có quyền lựa chọn vậy cũng không sao. Dù sao hắn đã vốn là muốn tiếp tục tham gia khảo thí tiếp theo. Lúc trước hai khối hồn cốt còn ở bên cạnh hắn, hắn nhìn bọn hắn một cái. Trong mắt hảo quang lập lòe, trở nên càng phát ra kiên định. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi xuống, hướng hai khối hồn cốt vẫy vẫy tay. Bọn hắn liền bay tới hắn. Dung hợp hai khối hồn cốt này, chắc chắn có thể làm cho thực lực của ta trở nên càng mạnh mẽ. Mà đang ở thời điểm đường Vũ Lân chuẩn bị tham gia Hải Thần Cửu khảo thứ 8, Cục diện cực Bắc chi địa của Đấu La Đại Lục xuất hiện biến hóa. tại bộ tổng chỉ huy tác chiến trụ cột công sự phòng ngự đã cấu trúc hoàn tất hồn sư của huyết thần quân đoàn chuyển linh tháp đường môn chiến thần điện đang bố trí huyết thần đại trận hoàn toàn mới phong bế cửa ra thâm uyên thông đạo sau khi nghe báo cáo quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương thần bút đấu la quan trí thỏa mãn gật gật đầu tất cả ở đây đều hướng về phương hướng tốt từ ban đầu bị toàn diện áp bách đến bây giờ đánh lui cường địch bọn hắn cuối cùng có thể buông lỏng một hơi rồi trần tân kiệt hỏi sau khi hoàn thành bố trí huyết thần đại trận, nếu như thâm uyên thông đạo xuất hiện lần nữa, có thể chống đỡ được thâm uyên sinh vật sao? hắn là đang hỏi thâm tào đức trí. huyết thần quân đoàn bên kia huyết thần đại trận chủ yếu là từ tào đức trí thủ hộ, hắn cũng là người rõ ràng nhất hiệu quả phòng ngự của huyết thần đại trận. tào đức trí lắc đầu, nói, hoàn toàn ngăn trở là không thể nào đấy. tình huống của bên này cùng huyết thần quân đoàn bên kia là bất đồng. huyết thần quân đoàn bên kia là đem huyết thần đại trận trực tiếp đặt ở lối đi ra thâm uyên thông đạo. Chẳng khác gì là ngăn chặn từ ngọn nguồn, Thâm Uyên sinh vật muốn đi ra không dễ dàng như vậy. Cho dù có khe hở, cũng có thể kịp thời ngăn chặn. Nhưng bên này Huyết Thần đại trận là xây dựng tại nơi chính mình, Thâm Uyên thông đạo là biến mất, không phải là bị phong ấn rồi. Một khi lại ngoài ý muốn nổi lên, Thâm Uyên sinh vật là có thể trực tiếp từ trong Thâm Uyên thông đạo dũng mãnh tiến ra đấy. Đương nhiên, có Huyết Thần đại trận ở chỗ này, ít nhất có thể chậm lại tốc độ Thâm Uyên sinh vật dũng mãnh tiến ra, cho chúng ta đầy đủ thời gian triển khai toàn diện công kích từ đó bắt bọn nó hạn chế tại bên trong cái phạm vi này. dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như có thể có đầy đủ thời gian bố trí tốt huyết thần đại trận mà nói, ta đề nghị là muốn ở chung quanh an bài nhiều đạo phòng tuyến. nếu như bọn hắn dám nữa đến, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ tại lối đi ra thâm uyên thông đạo bố trí huyết thần đại trận triệt để chặt đứt thông lộ bọn hắn đi thông bên này. kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là thánh linh giáo. chúng ta cũng không biết ngày đó vĩnh hằng thiên quốc oanh tạc cuối cùng đánh chết sâu bao nhiêu cường giả thâm uyên. Cũng không biết đối với Thánh Linh giáo đã tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng ta cuối cùng cảm giác ma hoàng Thánh Linh giáo không dễ dàng biến mất như vậy. Bằng không mà nói, nàng cũng không thể chỉ huy Thánh Linh giáo đã nhiều năm như vậy. Mà nhưng bọn hắn lần này có thể sáng lập thâm uyên thông đạo. Liên chứng minh bọn hắn đã nắm giữ tọa độ thâm uyên thông đạo. Nếu như bọn hắn đổi mở lại một cái thâm uyên thông đạo khác, đối với chúng ta mà nói mới là chuyện rất phiền phức. Trương Nguyễn Vân nói, đây đúng là cái phiền toái nhưng bọn hắn hẳn là cũng không dễ dàng làm được điểm này như vậy. dù sao bọn hắn lần này có thể sáng lập thông đạo thâm uyên, chủ yếu là mượn lực lượng huyết hà thí thần đại trận. bọn hắn chỉ sợ không có năng lực lại chế tác một cái đại trận như vậy. hiện tại liền có lẽ dùng toàn bộ lực lượng đại lục tiến hành tiêu diệt toàn bộ đối với tà hồn sư. phát hiện một tên diệt trừ một tên, không cho bọn hắn cơ hội cho tàn lại cháy. tướng quân ở đây không khỏi gật đầu. huyết hà thí thần đại trận mang đến lực áp bách thật sự quá lớn. Riêng là lực sát thương của nó đối với quân đoàn phương Tây liền làm người khác khắc cốt minh tâm Dư quan trí nói Ta đồng ý thiết lập nhiều đạo phòng tuyến Nhất định phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Không có khả năng bởi vì địch nhân tạm thời lui bước mà có bất kỳ chủ quan Chúng ta liên danh hướng quốc hội thân thỉnh điều động càng nhiều tài nguyên hơn nữa tới đây đi Các tướng quân nhào nhao bày tỏ đồng ý Dư quan trí hỏi Tào Đức Trí Đường môn chủ đi trở về chưa Tào Đức Trí nói Chưa có trở về Hắn nói với ta Hắn đang bế quan, hẳn là đi qua lần chiến đấu này có một tí mới có thể ngộ. Dư quan trí nói, vậy là tốt rồi. Lần này may mắn mà có đường môn cùng sử lai khắc học viện. Bằng không mà nói, chúng ta sợ sẽ có đại phiền toái Mọi người nghe lời này đều vui lòng phục tùng. Những thứ khác không nói, đường môn cùng sử lai khắc học viện chịu đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra sử dụng. Liền đầy đủ cho thấy đường môn cùng sử lai khắc học viện vô tư. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí mới biết đường môn cùng sử lai khắc học viện còn có thể sử dụng vĩnh hằng thiên quốc lần nữa. Bởi vậy, bọn hắn đối với Tào đức trí tự nhiên càng thêm khách khí. Đại biểu truyền linh tháp ngồi ở chỗ kia chính là cổ Nguyệt Na. Dư Quan Trí ho nhẹ một tiếng. Nếu như mọi người không có ý kiến cùng đề nghị khác, hội nghị hôm nay liền đến nơi đây. Ta sẽ mau chóng hướng quốc hội phát ra thỉnh cầu, thỉnh cầu điều đến càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, lúc trước Cổ Nguyệt Na vẫn không có mở ra miệng đột nhiên nói ra. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào trên người nàng. Đối với vị truyền linh tháp chủ tân nhiệm này, các vị đại lão quân đội vẫn là hết sức rõ ràng đấy. Những thứ khác không nói, riêng là Cổ Nguyệt Na dùng sức một mình ngạnh kháng linh đế. Trận chiến đấu kia liền cho mọi người để lại ấn tượng mười phần khắc sâu. Đây chính là đối thủ mạnh nhất thâm uyên sinh vật tới bây giờ xuất hiện. Cổ Nguyệt Na thể hiện ra tinh thần lực không kém hơn thần nguyên cảnh, để cho mọi người hơi chút rung động. Nàng mới bao nhiêu niên tuổi. Tương lai nhất định là một đời thiên kiêu. Đường Vũ Lân tại luận võ kén rể thua bởi cổ Nguyệt Na. Thời điểm đó, rất nhiều người nhưng thật ra là xem thường đấy. Kể cả người đường môn cùng Sử lai khắc học viện. Bọn hắn xem ra, cái này rất có thể là đường Vũ Lân cố ý nhường cho. Nhưng lần này sau khi đại chiến cùng thâm uyên vị diện, bọn hắn mới biết được vị ngân long đấu la này thực lực thật không ngờ cường đại. Cực hạn đấu la còn trẻ như vậy, tinh thần lực còn có tiếp cận thần nguyên cảnh, tiền đồ không thể hạn lượng. Là thế hệ trẻ nổi bật có thể sóng vai cùng đường Vũ Lân. Đây cũng là nguyên nhân nàng trở thành truyền linh tháp chủ tân nhiệm. Tại dưới sự lãnh đạo của nàng, truyền linh tháp mới có khả năng trở mình. Dư quan trí làm ra động tác xin mời. Cổ tháp chủ mời nói. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm hai mắt lại, bằng phẳng mà nói. Địch nhân cũng chưa có rời đi, hơn nữa rất nhanh sẽ trở về. Thỉnh không thể khinh thường, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu đi. Lời này của nàng không phải là đoán, mà là ngữ khí rất khẳng định. Lời vừa nói ra, tướng quân ở đây không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu sao? Dư quan trí cao mày nói. Cổ tháp chủ lời này từ đâu nói về? Địch nhân hiện tại ở nơi nào? Cổ Nguyệt Nam mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang. Ta cảm giác được, địch nhân đều tại đây, đều không có thực sự đang rời đi. Ta không biết địch nhân ở nơi nào, nhưng ta nghĩ, địch nhân rất nhanh sẽ xuất hiện. Sẽ không để cho huyết thần đại trận hoàn thành bố trí. Cho nên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Ngồi ở hạng chót hung lang đấu la đồng tử an hừ lạnh một tiếng, có chút vẫn nộ nói. Không được nói chuyện giật gân. Hắn xem như bị truyền linh tháp hại thảm rồi. Nếu không phải tin vào thiên cổ Đông Phong mà nói, hắn cũng không trở thành lưu lạc tới tình cảnh như thế. Cho nên, lúc này cổ Nguyệt Na nói ra những thứ không có căn cứ này mà nói. Hắn lập tức vẫn nộ mà phản bác. Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn hắn một cái. Lúc bốn mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì, thân thể của hắn rung động. Có loại cảm giác toàn thân giống như bị điện giật. Ý vị này là, khí tức hắn đều bị nàng áp chế. Một màn này tự nhiên chạy không khỏi con mắt các vị cường giả ở đây. Ở bên trong các vị tướng quân, cực hạn đấu la có số lượng cũng không ít. Theo hồn đạo trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, con người đối với bản thân nhận thức tăng cường. Hiện tại số lượng cực hạn đấu la so với trong quá khứ không biết nhiều bao nhiêu. Giờ khắc này, người ở chỗ này trong lòng đều có ý tưởng cùng cảm thụ chính mình. Nhưng tại vừa rồi cổ Nguyệt Na phóng xuất ra tinh thần lực một cái chớp mắt kia, mỗi người đều có loại cảm giác sườn hết cả gai ốc. kể cả tu vi hồn lực tại cấp độ chuẩn thần như hãn hải đấu la trần tân kiệt, thực lực thật cường đại. cổ nguyệt na nói, ta chỉ là đem cảm giác của ta nói ra, có tin hay không là tùy các ngươi. nói xong, nàng đứng người lên, liền như vậy quay người mà đi. có thể nói, so với thiên cổ đông phong trước đó, tác phong của nàng hoàn toàn bất đồng. dư quan trí nhìn về phía trần tân kiệt, đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. trần tân kiệt trầm giọng nói. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vẫn là làm tốt đầy đủ chuẩn bị chiến đấu đi. Không có địch nhân đương nhiên tốt nhất. Nếu như địch nhân xuất hiện, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Đúng vậy. Dư quan trí nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đây vẫn là làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Đích đích đích. Đúng lúc này, tiếng cảnh trói tai báo đột nhiên vang lên. Các tướng quân vốn là có chút thần hồn nát thần tính không khỏi đồng thời biến sắc. Địch nhân thật sự tới rồi sao? Các bạn đang nghe truyền đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. 6 giờ thoáng qua tức thì, đường vũ lân khí tức lại đã xảy ra một ít kỹ càng biến hóa. Lúc người hắn nhẹ nhàng dựng lên, trên mặt tiếp theo lộ ra mỉm cười, thì thào lầm bẩm: Cái xương đùi trái phải tà ma hồ kình vương này quả nhiên mười phần tà khí, hơn nữa bá đạo dị thường. Đáng tiếc, nó gặp phải là của Kim Long Vương huyết mạch của ta. Luận trình độ điên cuồng, ai mà vượt qua được Kim Long Vương cơ chứ? Cho nên, nó vẫn là bị đơn giản mà hàng phục. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình, tiếp theo lộ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, âm thanh trầm thấp lần nữa vang lên. Hải thần cử khảo đệ thứ tám, cuộc chiến phụ tử. Cuộc chiến phụ tử sao? Nghe được câu này, đường vũ lân không khỏi sừng sốt một chút. Đây là ý gì? Thế nhưng là, âm thanh kia cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào ngay sau đó, tất cả chung quanh đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, không gian dường như đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, Đường Vũ lân kinh ngạc phát hiện chính mình tại trong một gian đại điện. Đây là một gian đại điện màu vàng, bên trong ánh sáng không tính đặc biệt mãnh liệt. Nhưng chung quanh kim quang lóng lánh, có từng cây trụ lớn chèo chống lấy cái không gian này. mái vòm cao chừng hơn trăm mét, khí thế vô cùng to lớn. Lúc này ở trong gian phòng này, hắn có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Hắn đương nhiên nhận ra cái chỗ này. Tuy rằng cùng so với trước, nó trở nên càng thêm rộng rãi. Thế nhưng là, cái khí tức kia cũng không có thay đổi. Đây chính là chỗ học tập lúc trước hắn đi theo lão đường. Được nhiều sự giúp đỡ của lão đường truyền thụ, thực lực của hắn mới có tăng lên cực lớn. Cái thời điểm kia, hắn cũng không biết lão đường chính là phụ thân lưu lại một đám phân thần. Đột nhiên, con mắt đường vũ lân trừng lớn. Cuộc chiến phụ tử, sẽ không là thế chứ. Thời điểm tại trong đầu hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ này. Tại ngay phía trước hắn cách đó không xa một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, khuôn mặt anh Tuấn, thân hình cao lớn mà lại thon dài, một thân trang phục đem thân hình của hắn hoàn mỹ mà phác họa ra, cặp mắt của hắn là nhắm lại đấy, trên người có loại khí tức kỳ diệu như có như không, dường như sớm đã thiên nhân hợp nhất. thấy hắn, Đường Vũ lăn đầu tiên là ngốc trệ đấy, sau đó chỉ cảm thấy ra đầu từng đợt run lên, lỗ chân lông. Đúng vậy, giờ khắc này, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải chính là Hải thần Đường Tam sao? Chính xác ra, lúc này Đường Tam còn chưa trở thành Hải thần, trên người cũng không có khí tức cấp độ thần cách. Đường Tam đứng ở trước mặt hắn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa, than nhẹ một tiếng, nói: "Con trai, thật sự rất vui vẻ khi con có thể nhìn thấy ta lúc này. Ý vị này là, con đã có được tư cách tham gia Hải thần cửu khảo thứ 8, cái này rất tốt. Ta tin tưởng, thời điểm này con đã lớn lên." Nghe những lời này của phụ thân, Trong lòng đường Vũ Lân có chút chấn động, bởi vì hắn lập tức liền ý thức được đây là phụ thân tại trong hải thần tam xoa kích lưu lại âm thanh. Thời gian thậm chí còn không phải thời điểm lần trước chính mình mượn cái siêu thần khí này. Hẳn là ban đầu chính mình bắt được siêu thần khí đã có lưu lại rồi. Tại trước khi bắt đầu hải thần cửu khảo thứ tám, con cần biết rõ một ít chuyện. Tuy rằng không biết phụ tử chúng ta lúc nào có thể gặp mặt, nhưng cha tin tưởng vững chắc, ngày hôm nay nhất định sẽ đến, cả nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Ánh mắt Đường Tam trở nên càng thêm ôn hòa, phảng phất có tình cảm ẩn nấp trong đó. Nghe phụ thân nói, vành mắt Đường Vũ lân lập tức liền đỏ lên. Rất thần kỳ chính là, hắn có thể cảm nhận được trong lời nói kia của phụ thân có phần tình cảm thắm thiết, có mãnh liệt nhớ nhung, có mãnh liệt ái náy, càng có mãnh liệt chờ mong. Từ lúc vừa sinh ra chính mình liền cùng cha mẹ tách ra, bởi vì thời điểm lúc nhỏ có cha mẹ nuôi chiếu cố, chính mình cũng không biết tất cả điều này. Nhưng cha mẹ ruột của mình một mực thừa nhận nỗi khổ nhớ nhung. Tại đây một cái chớp mắt, nhớ Nhung của Đường Vũ Lân đối với bọn họ đến rồi đỉnh. Hắn hy vọng cỡ nào chính mình có năng lực đi tìm bọn họ, mà cái này tất nhiên là phải tu luyện thành thần mới được. Đường Tam thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là tại bình phục tâm tình. Mà đúng lúc này, trên vách tường xuất hiện một bức hình ảnh. Trong bức ảnh có chân dung một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia thấp hơn một ít so với Đường Tam. Thời điểm nàng xuất hiện, hô hấp Đường Vũ Lân đều muốn đình chỉ. Váy dài hồng nhạt phụ trợ lấy ra thịt trắng nõn của nàng. Một đôi mắt to cực kỳ linh động sớm đã hiện đầy nước mắt, tóc dài chỉnh tề mà chảy thành đuôi tóc rủ xuống tại sau lưng, tiếp cận mặt đất. Thân thể của nàng thậm chí đều ở đây mà run rẩy rất nhỏ. Nàng đẹp như vậy, tràn đầy sức sống, chẳng qua là sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Lân Lân, nàng bi thương kêu một tiếng, tiến lên hai bước, làm ra một cái động tác ôm. Giờ phút này, Đường Vũ Lân cũng không khống chế tâm tình mình được nữa. Nước mắt trào lên mà ra, hắn mãnh liệt lao về phía cái thân ảnh kia. Căn bản không cần đường Tam giải thích nào. Thời điểm đường Vũ lân lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã biết rõ nàng là ai. Mẹ, mẹ ơi! Hắn bổ nhào vào trong ngực thân ảnh kia. Tuy rằng hắn chạm không đến thực thể, nhưng vẫn là cảm nhận được ấm áp. Đó là một loại ấm áp phẳng phất muốn đem cả người hắn đều hòa tan. Đây chính là mẫu thân thân sinh của hắn. Hắn chỉ biết ở lịch sử ghi chép đã từng gặp. Thê tử đường Tam, một trong sử lai khắc thất quái đời thứ nhất, nhu cốt đấu la tiểu Vũ. Nàng đã từng là hồn thú mười vạn năm, sau đó tu luyện thành người. Hơn nữa cùng phụ thân có một tình yêu sầu đau nhưng say đắm. Cuối cùng cùng phụ thân cùng một chỗ thành thần. Đã từng, tại sao khi đường Vũ lân biết mình là con của đường Tam. Hắn vô số lần trong đầu tưởng tượng qua bộ dạng mẫu thân chính mình. Giờ phút này, bộ dáng tiểu Vũ chân thật xuất hiện ở trước mắt hắn. Mặc dù trong tưởng tượng của hắn có một chút bất đồng. Nhưng mà, trong nháy mắt này, hắn ngơi phần khẳng định. Đây là mẫu thân thân sinh của chính mình. Đây là một loại cảm giác huyết mạch tương liên, mẫu thân so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm xinh đẹp, càng thêm ôn nhu. Nàng là hoàn mỹ như thế, chẳng qua là một tiếng kêu gọi, để cho tâm đường Vũ Lân hoàn toàn hòa tan, để cho hắn khóc không thành tiếng. Tiểu Vũ lại làm sao không phải như thế, tâm tình của nàng thậm chí so với đường Vũ Lân càng thêm kích động. Đây là quốc nhục của nàng cùng đường Tam. Đường Vũ Lân tại sau khi sinh, sau một khắc liền chia lìa cùng nàng. Nàng thậm chí không thể kịp cho nhi tử chính mình bú giọt sữa của mình nàng là cỡ nào hy vọng có thể được ở tại bên cạnh nhi tử, làm bạn với hắn cùng một chỗ phát triển. thế nhưng là hiện tại tiểu vũ chỉ có thể đi qua loại ảnh lưu niệm này dẫn trao đổi cùng nhi tử. tâm tình nàng lúc này như thế nào? có thể nghĩ đường tam ở bên cạnh lặng yên nhìn thê tử, trong ánh mắt tràn đầy ân cần, còn có một tia lo lắng. đường vũ lân tức thì hoàn toàn đắm chìm tại trong tâm tình của mình. đối với nhớ nhung cha mẹ đã mãnh liệt đến cực điểm rồi. không biết qua bao lâu thời gian, tiếng khóc của tiểu vũ biến thành nước nở. Nàng đứt quãng nói, lân lân, mẹ thực xin lỗi con, mẹ không thể bảo vệ tốt cho con, không thể giữ con ở bên người, mẹ thật sự rất nhớ con, mẹ thật muốn lập tức trở về đến bên cạnh của con, đem con ôm vào trong ngực, thơm con, ôm ngư một cái, cùng con ở một chỗ, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Nói đến đây, tiểu vũ rút cuộc nói không được nữa, nước mắt lần nữa trào lên mà ra, mẹ ơi, đường vũ lân đã khóc không thành tiếng, vành mắt đường tam cũng đỏ lên. Hắn thoáng quay đầu đi chỗ khác, tâm tình đồng dạng rất kích động. Lại qua hồi lâu, Tiểu Vũ mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình. Nàng hít sâu một hơi, nói: "Lân Lân, con nhất định phải sống tốt đấy. Mẹ hy vọng con có thể khỏe mạnh mà phát triển. Đồng thời, con cũng phải nỗ lực tu luyện, nhất định phải sớm ngày đạt đến thần cấp, bởi vì chỉ có đạt đến thần cấp, con mới có thể đợi đến lúc chúng ta trở về. Chúng ta nhất định sẽ trở lại, người một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ đấy." Cha con nói, Kim Long Vương huyết mạch sẽ để cho tuổi thọ của con kéo dài. Nhưng mà, lực lượng Kim Long Vương là rất điên cuồng. Bất cứ lúc nào, con nhất định phải giữ vững vị trí bản tâm của con. Không nên bị ý niệm điên cuồng của nó làm ảnh hưởng. Con cho tới bây giờ cũng không phải một đứa cô nhi. Con có chúng ta, chúng ta một mực đều ở đây thủ hộ lấy ngươi. Tuy rằng mẹ không có ở đây bên cạnh con. Nhưng nếu như con hạnh phúc, mẹ nhất định có thể cảm nhận được. Cho nên, con mỗi ngày đều phải vui vẻ hạnh phúc đấy. Mẹ ngã bệnh bởi vì quá nhớ ngươi. Nếu như ngươi mỗi ngày đều có thể sung sướng, mẹ cảm nhận được con hạnh phúc, bệnh liền sẽ tốt hơn. Một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh con. Con à, mẹ yêu con. Mẹ thật sự đặc biệt yêu con. Chờ mẹ nhé, mẹ nhất định sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Tiểu Vũ lần nữa lao đến muốn ôm Đường Vũ Lân. Nàng muốn ôm thêm con trai, nhưng sắc mặt của nàng trở nên càng phát ra tái nhợt, thân thể thủy chung đều ở đây run rẩy. Âm thanh Đường Vũ Lân đau buồn hô hoán. Mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc đấy, nhất định sẽ như thế đấy. Mẹ, người không được sinh bệnh. Người phải sớm chút khỏe lên. Mẹ nhất định phải khỏe lại, một nhà chúng ta mới có thể rất tốt mà đoàn tụ. Thế nhưng là, tiểu vũ muốn tới ôm hắn đang dần dần mà biến mất. Đường vũ lân vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt trong nháy mắt mẫu thân biến mất đó. Ánh mắt kia tràn đầy không muốn cùng nhớ nhung vô tận. Đường tam đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn qua. Hắn như thế nào có thể khống chế được tâm tình của mình? Bởi vì nhớ nhung đối với con trai, thân thể thê tử ngày càng xa sút cho nên hắn mới thu cái đoạn hình ảnh này, chính là vì mang hy vọng cho thê tử. Ở nơi này, ở giữa đại điện, phụ tử hai người không biết dùng bao lâu thời gian mới dần dần bình phục tâm tình. Đường Tam mở miệng nói ra, lân lân, tiếp theo, con cẩn thận nghe ta nói, điều này quan hệ đến người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ hay không? Đường Vũ Lân ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân. Đường Tam trầm giọng nói, hải thần Tam xoa kích là một kiện siêu thần khí. Cho dù là tại thần giới, nó cũng rất cường đại, cùng tương xứng với Tu La Kiếm. Hải thần có thể dùng thân phận thần cách cấp 1 có được cấp độ thực lực không kém hơn thần vương. Hải thần chủ yếu nhất dựa vào chính là cái hải thần tam xoa kích này. Lúc trước, thời điểm cha còn tại bên trên đấu la đại lục, liền đã trải qua hải thần cửu khảo. Cha đã bỏ ra rất nhiều, cuối cùng chiếm được hải thần tam xoa kích nhận thức. Cho nên, con cũng phải trải qua kinh nghiệm hải thần cửu khảo. Tuy rằng bây giờ khảo hạch khác với cha lúc trước. Nhưng cha tin tưởng, con nhất định có thể làm được đấy. Từng bước một đi đến nơi đây, đứng trước mặt cha. Cái khảo hạch thứ tám này là cha với tư cách hải thần đương đại chuyên môn xây dựng vì con đấy. Khảo thế này liền gọi là cuộc chiến phụ tử. Sau đó, con sẽ đối mặt với ta khi còn chưa trở thành hải thần. Cũng chính là trạng thái mạnh nhất trước khi cha thành thần. Đánh bại cha, con mới có thể chính thức đạt được hải thần tam xoa kích nhận thức. Cha sở dĩ đem hải thần tam xoa kích lưu cho con, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là hy vọng nó có thể trở thành tọa độ để tra đến tìm kiếm con. Cho nên, bảo vệ tốt nó, đạt được nó nhận thức cực kỳ trọng yếu. Dựa theo quy tắc ban đầu của hải thần cửu khảo, đi qua mỗi một khảo thí, ở giữa con cùng hải thần tam xoa kích thân hòa độ liền sẽ tăng lên. Cũng liền có thể có được càng nhiều hơn nữa lực lượng của hải thần tam xoa kích. Thẳng đến đi qua toàn bộ khảo hạch, truyền thừa thân cách chi vị hải thần, cuối cùng trở thành hải thần. Lúc trước ta đây, chính là đã trải qua quá trình như vậy. Đáng tiếc chính là, ta không có biện pháp đem thần cách chi vị hải thần trực tiếp truyền cho con, bởi vì tại đấu la đại lục, đã không có thần giới. Ta tại chỗ rất xa, không có biện pháp đem thần cách chi vị hải thần lưu tại phía trên hải thần tam xoa kích. Cho nên, ta có thể làm được chính là đem mình lạc ấn phai nhạt tại phía trên hải thần tam xoa kích, để con cũng có thể trở thành người sử dụng nó, từ đó có được lực lượng cái siêu thần khí này. Bởi vậy, lúc con hoàn thành hải thần cửu khảo, liền cơ bản có thể khống chế cái siêu thần khí này rồi. Nhưng mà, con không có biện pháp dựa vào nó thành thần. Trở thành thần cách, cần chính con nỗ lực cùng lực lượng. Bởi vì cho dù là vị diện chi chủ của thế giới đấu la đại lục, đều không có biện pháp giúp con làm được điểm này. Nhưng ta tin tưởng, là con trai đường tam chắc chắn tìm được đường thuộc về mình. Còn có, mẹ con vừa rồi cũng đã nói. Trên người của con có kim long vương tinh hoa ngưng tụ mà thành huyết mạch, nó sẽ vô hạn kéo dài tuổi thọ của con. Bởi vậy, cho dù không thành thần, con cũng sẽ một mực sống sót, kiên trì đến khi chúng ta trở về hẳn là không có vấn đề gì cả. Cho nên con không được miễn cưỡng chính mình, không nên tùy tiện mà đi trùng kích thần cấp, nhất là hai đạo phong ấn cuối cùng trong cơ thể. Tại trước khi thành thần tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không mà nói, ý chí của con rất có thể bị Kim Long Vương thôn phệ. Lúc trước, thời điểm Kim Long Vương bị ta chém giết, sở dĩ sẽ đem toàn bộ tinh hoa chính mình rót thân thể của con. Một là vì trả thù ta, hai là hy vọng có thể đủ từ trên người của con đạt được một ít cơ hội trùng sinh. Tại trước khi con thành thần, nếu như phá vỡ hai đạo phong ấn cuối cùng. Như vậy, con cũng rất khả năng bị nó đoạt đi tính mạng. Cái này chính là một việc bi ai nhất. Ngàn vạn không thể để cho nó phát sinh. Con phải luyện tập thần kỹ vô định phong ba ta truyền thụ cho con nhiều hơn nữa. Tại thời khắc mấu chốt, nó sẽ đối với có trợ giúp rất lớn đối với con. Đối mặt với bất cứ địch nhân nào đều không cần khủng hoảng. Tin tưởng ta, vô luận lúc nào. Ta cũng sẽ ở bên cạnh con, thủ hộ lấy con. Nhi tử, con phải kiên cường. Ta thấy hy vọng nhất, đấy chính là kiên cường của con. Chỉ có kiên cường, con mới có thể kiên trì được càng dài lâu. Mới có thể kiên trì đến ngày phụ tử chúng ta đoàn tụ. Tốt rồi, tiếp theo, con phải chuẩn bị sẵn sàng. Con phải đánh bại ta đấy. Chỉ có đánh bại ta, con mới có thể đạt được Hải thần tam Xoa kích nhận thức. Cố gắng lên con của ta. Ta tin tưởng, con nhất định có thể đấy. Nói đến đây, đường Tam ngừng lại, nhìn đường Vũ Lân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ôn hòa. Đánh bại phụ thân, đạt được nhận thức. Tuy rằng trong đầu đường Vũ Lân quanh quẩn chẳng qua là tám chữ này. Nhưng từ trong lời nói của phụ thân tràn đầy tình cảm. hắn kỳ thật cảm nhận được rất nhiều thứ. Vì hắn, phụ thân dụng tâm lương khổ, làm nhiều chuyện như vậy. Tại trong ánh mắt phụ thân, đường Vũ Lân còn nhìn thấy rồi những vật khác. Trừ phụ thân lưu cho chính mình hải thần thần Tam xoa kích. Cùng với phụ thân có ba lần ra tay ra, còn có những vật khác đang thủ hộ lấy chính mình. Phụ thân cũng không nói gì, nhưng hắn từ trong ánh mắt cùng lời nói của phụ thân rõ ràng mà cảm giác được. Tình thương của cha như núi. Phụ thân sẽ không giống như mẫu thân vậy, là đem nhớ nhung treo tại ngoài miệng. Thế nhưng là, yêu thương của phụ thân đối với chính mình cho tới bây giờ đều không thể ít hơn so với mẫu thân. Hơn nữa đồng dạng là thắm thiết như vậy. Đường Vũ Lân dùng sức mà hít sâu một hơi, điều chỉnh lấy tâm tình của mình. Chậm rãi. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. "Cha, người yên tâm đi, con nhất định sẽ đánh bại người, nhất định sẽ đạt được Hải thần Tam Xoa kích nhận thức. Con là con của người, là con trai của Hải thần Đường Tam. Con nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Con sẽ cố gắng đi tìm các cha, chúng ta nhất định sẽ sớm ngày gặp lại." Nói đến đây, Đường Vũ Lân nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay sáng lên hào quang màu vàng, hào quang hướng hai bên kéo dài. Tiếng long ngâm âm u vang lên, Hoàng Kim Long thương xuất hiện trong tay hắn. Khí tức của Đường Vũ Lân cũng bởi vậy tăng lên, toàn thân trở nên cường thế hơn. Đúng vậy, hắn phải đánh bại phụ thân mình, chỉ có như thế, hắn mới có thể gần hơn khoảng cách ở giữa với cha mẹ. Hắn không có khóc nữa, bởi vì hắn kỹ càng nhớ rõ lời mẫu thân mới vừa nói với hắn, chỉ có hắn vui vẻ, mẫu thân mới có thể vui vẻ. Hắn sẽ cố gắng để cho chính mình vui vẻ hạnh phúc hơn, bởi vì hắn hy vọng bệnh tình mẫu thân có thể sớm chút tốt hơn. Chờ thời điểm bọn hắn gặp mặt hắn, hy vọng nhìn thấy chính là mẫu thân khỏe mạnh. Đường Tam tự hồ cảm nhận được biến hóa khí tức trên thân hắn, mỉm cười, nói, con của ta, con chuẩn bị xong chưa? Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, vâng, con đã chuẩn bị xong. Đường Tam hướng đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nâng lên tay phải. Kim quang lóng lánh, đường Vũ Lân thấy hải thần Tam xoa kích chính mình vô cùng quen thuộc đã xuất hiện ở trong tay phụ thân. Đồng dạng là cái siêu thần khí này, lúc nó xuất hiện ở trong tay đường Tam. Làm cho cho đường Vũ Lân cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, tại đây một cái chớp mắt, nó dường như đã cùng đường Tam hòa là một thể. Ánh mắt đường Tam sáng ngời mà nhìn nhi tử. Âm thanh sóng biển gào thét từ bốn phương tám hướng vang lên. Nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân đường Tam bay lên. Tám cái đầu tiên đều là màu đỏ, một cái cuối cùng nhưng là màu vàng kỳ dị. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hồn hoàn màu sắc này. Hồi tưởng lại truyền thuyết có quan hệ với phụ thân, hắn thốt ra. Hồn hoàn trăm vạn năm sao. Đúng vậy, trong truyền thuyết phụ thân năm đó đánh bại thâm hải ma kình vương tu vi trăm vạn năm. Cuối cùng đã lấy được cái hồn hoàn trăm vạn năm này, đây là trụ cột để cha trở thành hải thần. Đây chính là phụ thân ở trạng thái mạnh nhất trước khi kế thừa thần cách chi vị. Trong lòng đường Vũ Lân sinh ra một loại cảm giác tự hào mãnh liệt. Có thể khiêu chiến phụ thân trước khi kế thừa thần cách chi vị, bản thân chính là một kiện đáng giá tự hào rồi. Phải biết rằng, kể từ khi đường môn sáng lập đến nay, phụ thân chính là truyền thuyết toàn bộ đấu la đại lục. Vô luận là tại nhiên đại hồn đạo khí nhanh nhẹn phát triển, hay vẫn là hiện tại. Hải thần đường tam chính là cái thần thoại, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt như hắn. Nhìn chung hai cái thời đại đấu la đại lục huy hoàng nhất. Một cái chính là hải thần đường tam sáng lập thời đại đường môn. Cái thời đại khác thì là linh băng đấu la hoắc vũ hạo sáng tạo truyền linh tháp. Tại thời đại hoắc vũ hạo kia, tuy rằng nghe nói hoắc vũ hạo sau đó cũng thành thần rồi. Thế nhưng là, chính thức có thể chứng minh người thành thần ít càng thêm ít càng không có tư liệu thần cấp chiến đấu lưu truyền tới nay. thế nhưng là thời đại kia của phụ thân bất đồng cũng là một cái thời đại quần hùng, là thời điểm một đời võ hồn điện tổ chức hồn sư mạnh nhất. cuối cùng đường tam cùng tiểu vũ song thần chiến song thần đánh bại ngay lúc đó là mẹ con điện chủ võ hồn điện bỉ bỉ đông. cuối cùng thành tựu một đoạn thần thoại. có thể nói tại thời đại kia đường tam là cường giả đứng ở đỉnh phong. thậm chí có người nói đời sử lai khắc thất quái cùng đường tam cũng đã thành thần hết. Đây là huy hoàng hạng gì? Có thể nói, tại hồn sư giới, còn không có bất cứ người nào thanh danh có thể siêu việt như phụ thân của mình. Mà giờ khắc này, chính mình thậm chí có tư cách khiêu chiến phụ thân rồi. Cái này chính là một loại vinh quang cực lớn của bản thân. Nghĩ tới đây, đường vũ lân không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn thông qua một trận chiến này nói cho phụ thân. Chính mình đã thật sự lớn lên, hơn nữa, chính mình không có để cho phụ thân mất mặt. Cho dù hắn biết rõ, bây giờ phụ thân chưa chắc có thể cảm thụ được tất cả. Nhưng hắn vẫn là sẽ toàn lực ứng phó. Hắn đem Hoàng Kim Long Thương ngang nhấc lên. Tại đây một cái chớp mắt, chuôi trường thương này nặng như núi. Đường Vũ Lân tựa như một đạo ánh sáng phóng lên trời. Khí huyết kịch liệt chấn động bộc phát, khí tức chiến thiên đấu địa phóng xuất ra. Cấm Thiên Địa, Long Hoàng Đấu. Theo hắn dung hợp huyết mạch phụ thân, tinh thần lực lại đạt đến thần nguyên cảnh. Lúc này Long Hoàng Đấu xuất hiện, ngay cả Đường Tam đối diện đều rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tinh thần xuất hiện một lát hoảng hốt. Ngay tại lúc này Đường Vũ Lân không cần làm càng nhiều chuẩn bị hơn nữa. Lúc này đi qua tinh thần lực bắt được tinh thần biến hóa của phụ thân trong nháy mắt đó. Hắn tựa như một mũi tên màu vàng bay đi thẳng đến phụ thân. Dơ lên hoàng kim long thương. Một chiêu này đơn giản trực tiếp nhất lại dẫn khí tức bá đạo không gì sánh kịp. Cấm bình phàm, long hoàng trùng. Trong nháy mắt này, âm thanh long ngâm to rõ đem khí tức chung quanh chấn động tán loạn ra. Long hoàng đấu thêm vào long hoàng trùng. Chính là hai đại long hoàng cấm pháp của đường Vũ Lân lúc trước đánh bại thiên cổ Đông Phong. Lúc này, bởi vì tu vi bản thân hắn tăng lên, uy lực hai đại long hoàng cấm pháp không biết lớn hơn so với lúc trước gấp bao nhiêu lần. Mà đối với công kích đường Vũ Lân, đường Tam đã triển khai. Hắn chậm chạp lui lại nửa bước. Đúng vậy, chậm chạp, ít nhất đường Vũ Lân cảm giác đến chính là như vậy. Thế nhưng là, chính là chỗ lui lại nửa bước này, để cho đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được long hoàng đấu chính mình nhận lấy ảnh hưởng. Hình thành xu thế áp chế đối với phụ thân trong nháy mắt này yếu đi rất nhiều. Mà đang ở sau một khắc, hải thần Tam xoa kích trong tay đường Tam đã ngang vung ra. Phẳng phất có linh tính quét tại phía trên mũi thương Hoàng Kim Long Thương. Đương lên một tiếng. Một tiếng kêu giòn cực kỳ bén nhọn, dường như có thể đem tất cả chung quanh chấn vỡ, phá hủy. Mà ngay trong nháy mắt này, toàn thân khí tức đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa. Hắn phát hiện, Hoàng Kim Long Thương bị hải thần Tam xoa kích quét chúng. Trong nháy mắt Vậy mà giống như phát ra một tiếng rên rỉ. Đối với lực lượng, đường Vũ Lân có tuyệt đối tự tin. Tại dưới tình huống tu vi hồn lực tại cùng một tầng thứ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người có lực lượng càng mạnh so với hắn. Cho dù là đại sư huynh A như hàng của hắn cũng không bằng hắn. Cho nên, cho dù phụ thân cầm trong tay siêu thần khí, hắn cũng không thấy được lực lượng phụ thân có thể mạnh mẽ so với chính mình. Nhưng tại giây phút này, hắn khắc sâu cảm nhận được tranh lệch ở giữa thần khí cùng siêu thần khí. Quét chúng Hoàng Kim Long thương tự hồ cũng không phải hải thần tam xoa kích, mà là toàn bộ biển cả. Lực trùng kích không gì sánh kịp mang cho hắn một loại cảm giác căn bản không cách nào địch nổi. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến khiến đường Vũ Lân như bị xét đánh. Long Hoàng trùng vậy mà liền thông suốt bị phá mở. Ở vò không khống chế được, hắn hướng bên cạnh vật ngã ra ngoài. Mặc dù chỉ là va chạm trong chốc lát, lại đã mang đến cho đường Vũ Lân cảm thụ rất sâu khắc. Hắn đầu tiên cảm giác được tranh lệch ở giữa chính mình cùng phụ thân. Đó cũng không phải bên trên tu vi, mà là đối với năng lực khống chế bản thân. Đường Vũ Lân tự nhận là ở phương diện này đã rất mạnh. Thế nhưng là, hắn như trước cảm giác là không địch lại được phụ thân. Phụ thân cho hắn là phản pháp quy chân. Chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung cái loại cảm giác này. Từ lúc phụ thân lui lại đến khi vung ra hải thần Tam xoa kích. Động tác đơn giản mà liên quan. Chỉ có động tác như vậy, đã phá hết hai đại long hoàng cấm pháp của hắn. Sau khi đánh nuôi đường Vũ Lân, hải thần Tam xoa kích trước đó vung ra có xu thế có chút dừng lại. Nhưng ở thời điểm này, đường Tam cũng không có dừng lại công kích. Chân trái hắn nâng lên, một đạo hào quang màu đỏ chén tới hướng đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân âm thầm giật mình. Tuy rằng hắn không biết kỹ năng này tên gọi là gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Một kỹ năng này của phụ thân giống cùng hắn, chính là kỹ năng công kích của xương đùi tà ma hồ kình vương mà hắn vừa mới hấp thu không lâu. Không chỉ có như thế, tay đường Tam còn hướng về phương hướng hắn làm ra một cái động tác hư chảo. Một cái móng vuốt sắc bén cực lớn màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đột nhiên xuất hiện. Sau đó chụp vào thân thể đường Vũ Lân, phía dưới là chém giết mà đến, phía trên là quang nhận màu xanh. Cả hai trôi chảy vô cùng tốt. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết, một chảo này của đường Tam là đến từ tay phải cốt của thiên thanh ngư mãng mang đến. Chính là thiên thanh chỉ độn thần chảo, là kỹ năng khống chế rất mạnh. Đối thủ càng cường đại, càng có thể kích phát tiềm năng đường vũ lân. Lúc này đối mặt với phụ thân cường đại, hắn càng là hưng phấn dị thường. Tại dưới sự kích thích hưng phấn, hắn không chút do dự triển khai phản kích. Hoàng Kim Long thương tại trong chốc lát biến mất. Hắn đồng dạng đưa tay về phía trước, nhưng hắn dùng chính là một cái cự chảo màu ám kim. Đây là dùng hồn cốt tay phải ám kim khủng chảo hùng làm cơ sở tu luyện mà thành kỹ năng công kích cường đại. Kim Long tịch diệt chảo, hai móng va chạm, âm thanh chói tai kêu to vang lên theo. Thiên thanh chỉ độn thần chảo bị cứng rắn bẻ vụn rồi. Hào quang màu ám kim còn sót lại càng là trực tiếp phách chạm đến rồi trước người Đường Tam. Chung quanh thân thể Đường Vũ Lân lại lượn lờ lấy từng đạo quang mang màu xanh lam, khiến động tác cả người hắn đều trở nên chậm chạp. Đường Tam dùng Hải thần tam xoa kích trong tay ở trước người vẽ ra một cái vòng tròn. Vòng tròn hóa giải công kích Kim Long Tịch Diệt chảo kế tiếp. Trên người Đường Vũ Lân tức thì bắn ra mảng lớn điện quang bảy màu, đem hiệu quả chậm chạp của cái Thiên thanh chỉ độn thần chảo hóa giải. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, đường Vũ Lân chủ động phát khởi công kích. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh dường như đều ở đây trong chốc lát trở nên dính hơn. Ngay sau đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét long trời lở đất. Hoàng Kim Long hống. Kim Long cực lớn hiển hiện mà ra, vừa rồi cái gầm lên giận giữ kia mang theo cấp độ tinh thần lực thần nguyên cảnh. Đường Vũ Lân rất rõ ràng năng lực chính mình. Hắn biết rõ, luận tu vi, giữa mình và phụ thân còn có tranh lệch. Bởi vì, thời điểm này phụ thân hẳn là chính thức chuẩn thần rồi, hơn nữa là chuẩn thần mạnh nhất, nhưng mà, luận tinh thần lực, phụ thân chưa chắc mạnh mẽ hơn so với chính mình. Dù sao, dưới cơ duyên xảo hợp, tinh thần lực chính mình đã đạt đến thần nguyên cảnh, cho nên, hắn mới không chút do dự vận dụng cái sóng âm này cùng tinh thần lực đem kết hợp lại. Hoàng kim long hống đem âm thanh sóng thần chung quanh hoàn toàn chìm ngập. Đường Tam chớp mắt bị định trụ rồi, đại não dường như tại đây nháy mắt ngập vào trống không. Đường Vũ Lâm nắm lấy cơ hội, Trung quanh trên mặt đất xuất hiện mảng lớn màu kim hồng, chính là tiên huyết kim long lĩnh vực. Tứ tự đấu khải phúc thể, kim long nguyệt ngữ đường Vũ Lân. Tại đường Vũ Lân xem ra, tứ tự đấu khải tuyệt đối là ưu thế lớn nhất của chính mình. Tại thời đại phụ thân còn không có đấu khải. Mượn hoàng kim long hống, hắn muốn phát ra công kích mạnh nhất chính mình rồi. Tứ tự đấu khải chớp mắt khiến thực lực đường Vũ Lân bạo tăng. Hắn nâng lên tay trái, làm ra một cái động tác dẫn dắt lòng bàn tay dường như xuất hiện một cái hắc động cường đại lực hút xuất phát đi ra cấm vạn pháp long hoàng phá vô luận phụ thân ở thời điểm này sử dụng thủ đoạn gì để đối kháng bằng vào long hoàng phá đường vũ lân đều có tin tưởng áp chế phụ thân chớ nói chi là lúc này phụ thân còn nhận lấy hoàng kim long hống ảnh hưởng ngay sau đó tay phải đường vũ lân nắm chặt thành quyền trên tay chớp mắt hiện ra lân phiến tay phải của hắn hóa thành kim long chảo một quyền oanh ra trong chốc lát thiên địa đảo ngược nhật nguyệt vô quang cấm càn khôn, long hoàng diệt chính là bởi vì đường vũ lân 10 phần rõ ràng luận kinh nghiệm chiến đấu mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng so với cùng phụ thân cho dù tu vi phụ thân áp chế đến cảnh giới trước thần thế nhưng phụ thân cũng là thân kinh bách chiến cho nên hắn mới quyết định tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu chỉ có như thế hắn mới có thể dựa vào lực bộc phát cường đại tìm một tiêu cơ hội chiến thắng cho nên long hoàng phá tăng thêm long hoàng diệt phối hợp tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ Đây chính là hắn lúc này có thể sử dụng ra công kích mạnh nhất, khí tức vô cùng cường đại tại đây một cái chớp mắt nở rộ ra, tựa như quả bom bạo tạc nổ tung, đang dùng ra long hoàng phá cùng long hoàng diện. Đồng thời, hắn thậm chí còn đem đường môn tuyệt học khống hạc cầm long vận dụng trong đó. Thứ nhất khiến lực khống chế càng mạnh mẽ, thứ hai khiến lực công kích càng hung mãnh. Tại đây trong tích tắc, ứng dụng đối với hai đại long hoàng cấm pháp để cho hắn có loại cảm giác đốn ngộ. Hắn đối với bản thân lực khống chế Long Hoàng cấm Pháp rõ ràng lại tăng lên một tầng thứ. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đường Vũ Lân dùng ra Long Hoàng diện, đường Tam liền tỉnh táo lại. Mà giờ khắc này, tại Long Hoàng phá dẫn dắt bên dưới, thân thể của hắn đã bị hút đến hướng đường Vũ Lân. Thế nhưng là, vừa lúc đó, đường Vũ Lân thấy được nụ cười trên mặt phụ thân. Không sai, chính là dáng tươi cười. Ngay sau đó, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt từng đám cây hiện lên màu vàng lam. Dây leo chỉ có to như ngón tay đem hắn một mực quấn quanh, mặc dù những thứ dây leo này rất nhanh đã bị long hoàng diệt quấy nát, nhưng một cái chớp mắt, thân thể của hắn như trước cứng ngắc lại. Đây là dây leo chỗ nào đến thế? Mượn đường vũ lân trong nháy mắt này dừng lại, hải thần tam xoa kích trong tay đường tam huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn màu vàng. Trái một cái, phải một cái, nguyên một đám quang hoàn dường như huyễn hóa ra nguyên một đám tiểu thế giới. Đường vũ lân lúc này không khỏi cảm thấy đầu vắng mắt hoa rõ ràng phụ thân hẳn là bị hắn Hoàng Kim Long hống khống chế. Thế nhưng là tại thời điểm hắn nhìn đến nguyên một đám quang hoàn màu vàng, tinh thần lực thần nguyên cảnh của hắn phẳng phất muốn bị cắn nuốt. Vô định phong ba. trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện bốn chữ này. Mặc dù hắn một mực cũng biết vô định phong ba rất mạnh mẽ, chính hắn cũng đã dùng, hơn nữa phụ thân hai lần cứu hắn đều là dùng vô định phong ba. vừa rồi phụ thân cũng nói cho hắn tầm quan trọng của vô định phong ba. thế nhưng là lúc hắn thật sự đối mặt với vô định phong ba. Hắn mới hiểu được cái gì là vô định phong ba. Cái vô định phong ba này từ hải thần tam xoa kích phóng xuất ra. Thậm chí còn không phải cấp độ thần cấp lại làm cho long hoàng phá cùng long hoàng diệt của đường Vũ Lân nhận lấy ảnh hưởng. Chính là nguyên một đám quang hoàn màu vàng dễ dàng mà hóa giải công kích mạnh nhất của hắn. Hơn nữa nguyên một đám quang hoàn kia còn bao phủ hướng thân thể của hắn. Mắt thấy muốn đem hắn khống chế ở trong đó rồi. Không có khả năng bị vô định phong ba quấn ở bên trong nếu không hắn thì đã xong rồi. Nghĩ tới đây, tay phải đường vũ lân kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã trong tay. Đồng dạng có từng cái quang hoàn màu vàng biến ảo mà ra. Dùng vô định phong ba đấu với vô định phong ba. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn lúc này có thể nghĩ đến rồi. Quang hoàn màu vàng sau khi va chạm lẫn nhau xuất hiện biến hóa 10 phần kỳ dị. Đường vũ lân hoảng sợ phát hiện. Đồng dạng là vô định phong ba, lúc chính mình dùng hoàng kim long thương Huyễn hóa ra quang hoàn màu vàng sau khi tiếp xúc cùng phụ thân dùng hải thần tam xoa kích huyễn hóa ra quang hoàn màu vàng, quang hoàn màu vàng của phụ thân rõ ràng xuất hiện run rẩy rất nhỏ, sau đó tự như tầng tầng lớp lớp sóng cả, liền như vậy đem quang hoàn màu vàng chính mình thôn phệ rồi. đây là cái tình huống gì? tại lúc đường vũ lân mở to hai mắt nhìn, tiếp theo trong nháy mắt những quang hoàn màu vàng đã phong kín tất cả phương hướng hắn có thể né tránh, còn đem hắn bao phủ ở bên trong, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì cũng không cách nào thoát khỏi quang hoàn màu vàng. Hải thần Tam xoa kích điểm tại trước ngực đường Vũ Lân. Tại phía dưới áp bách nặng như núi. Động tác hắn ngừng lại, đường Vũ Lân lập tức cảm thấy mười phần ủi quài. Một mặt bất đắc dĩ nhìn phụ thân trước mặt, chán nản nói. Con ta thua rồi. Tuy rằng hắn đã sớm có chỗ dự phán đối với thực lực phụ thân. Thế nhưng là, sau khi chính thức giao thủ cùng phụ thân, hắn mới hiểu được mình cùng phụ thân có bao nhiêu tranh lệch. Từ bên trên cấp độ tu vi mà nói, hắn đã tiếp cận cấp độ chuẩn thần, cùng phụ thân không sai biệt nhiều. Thế nhưng là, sau khi bắt đầu chiến đấu, phụ thân cho hắn cảm giác thủy chung đều là nhẹ nhàng như thường đấy. Cho dù là đối mặt với long hoàng phá cùng long hoàng diệt của hắn, phụ thân cũng chỉ là thoáng bị một điểm ảnh hưởng. Sau đó vẫn là thoải mái mà ngăn cản được. Trên người mình đột nhiên dài ra dây leo lam ngân hoàng. Còn có đúng lúc kia thi chuyển vô định phong ba, đều giống như phụ thân đã sớm có kế hoạch tốt rồi. Nếu như nói trận chiến đấu này là tổng thể, thì phụ thân đã sớm tại trên bàn cờ tính hết các quân cờ. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên có loại này cảm giác đều ở trong lòng bàn tay đối phương. Tại trong nhận thức hắn biết cái này hoàn toàn là trinh lệch bên trên cấp độ rồi. Đường Tam nhìn về mặt quệ quài của nhi tử, thu hồi hải thần Tam xoa kích, mỉm cười. Vô định phong ba trên người đường Vũ Lân tiếp theo giải trừ. Đường Vũ Lân nhìn về phía phụ thân, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy phụ thân nói. Lại đến đi. Lại đến sao? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Hắn vốn tưởng rằng sau khi thua bởi phụ thân chính mình xe chấm dứt hải thần cửu khảo thứ tám hiện tại xem ra cũng không phải là như thế hắn là thông minh hạng gì lập tức liền đã hiểu được cái hải thần cửu khảo thứ tám này rõ ràng chính là phụ thân đang chỉ điểm mình phụ thân là muốn thông qua thực chiến để trợ giúp hắn tăng lên thực lực được đường vũ lân dùng sức mà gật đầu một cái hít sâu một hơi bình phục thoáng một phát tâm tình của mình ánh mắt sáng rực mà nhìn phụ thân tiếp theo trong nháy mắt hắn lần nữa hướng phụ thân phát khởi công kích. Hoàng Kim Long thương huyễn hóa ra ngàn vạn thương mang, hướng thân thể đường Tam bao trùm đi tới. Kim Long vương huyết mạch lần nữa bốc lên, thương ý tràn ngập, chớp mắt liền tiến vào cảnh giới thương thần. Một kích này, chính là Thiên Phu Sở Chỉ. Đây là đường Vũ Lân tại tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh sau đó thi triển Thiên Phu Sở Chỉ. Hải thần Tam xoa kích trong tay đường Tam điểm ra về phía trước. Đồng dạng là Thiên Phu Sở Chỉ, Hải thần Tam xoa kích lấy ra hào quang, đón nhận Hoàng Kim Long thương. Tiếng va chạm trói tai không dứt trong không khí. Nếu như thuần túy so đấu khí lực, lúc này đường Vũ Lân tuyệt đối không có ở phía dưới đường Tam. Nhưng đường Tam bằng vào hải thần xoa kích vẫn là đè ép hắn một đầu. Ở thời điểm này, đi qua va chạm lúc trước, đường Vũ Lân hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Không ngừng mà điều chỉnh lấy góc độ công kích Hoàng Kim Long thương trong tay. Kết quả va chạm vừa rồi nói cho hắn biết, thuần túy dùng kỹ năng công kích mạnh nhất đi đối phó phụ thân là không có bao nhiêu tác dụng. Hắn cần phải làm là tìm kiếm cơ hội tốt hơn, từng bước áp chế phụ thân. Tuy rằng Vô Định Phong Ba giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng chính mình, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như mình có lý giải càng sâu khắc đối với Vô Định Phong Ba, như vậy đầu tiên phải hiểu rõ đối với tất cả năng lực của phụ thân mới được. Tốc độ Hoàng Kim Long Thương nhìn qua là chậm lại rồi, nhưng trên thực tế, tại trong quá trình chậm lại, mỗi một thương của Đường Vũ Lân cũng có thể chọn nơi khó chịu nhất để đối chọi Đường Tam. Nhưng lúc này Đường Tam tựa như một tòa núi nguy nga, Vô luận công kích từ đâu mà đến, hắn đều có thể sẽ cực kỳ nhanh ngăn cản được, không hề sơ hở. Công kích đường Vũ Lân giống như từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Thử tại trên tòa núi lưu lại vết tích. Và chạm như vậy tuyệt đối có thể dùng đặc sắc lộ ra để hình dung. Hoàng Kim Long thương tựa hồ đã cùng đường Vũ Lân hòa là một thể rồi. Hoàng Kim Long thể, Hoàng Kim Long hống, Kim Long bá thể. Những thứ hồn kỹ Kim Long vương này cùng bản thân hồn kỹ của hắn phối hợp lẫn nhau. Không dứt mà bắn ra thế công vô cùng cường đại, mà lại cuồn cuộn không dứt. Một kích mạnh hơn một kích. Mà đường Tam liền cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc kệ đường Vũ Lân công kích. Vô luận là công kích mãnh liệt như thế nào đều không thể khiến cho hắn hoạt động một bước. Trận đại chiến này của hai người phụ tử đánh cho thiên hôn địa ám. Âm thanh long ngâm, âm thanh sóng thần liên tiếp. Dường như tất cả xung quanh đều không quan hệ cùng bọn họ. Cả hai cha con cứ như vậy mà đối chiến với nhau.